Dương Thiên Hải thời gian dài trầm mặc lệnh Dương song cát, cùng Chu thị đều tâm sinh bất mãn. Như thế nào? Lão nhị, ngươi là cánh trường ngạnh, liền có thể không nghe ngươi cha mẹ nói sao? Chu thị bé nhọn chỉ trích lệnh Dương Thiên Hải, khổ sở tâm tình cạn thêm trù xót đau đớn lên, nói như vậy hắn như thế nào có thể ứng? Bất qua lời này rất quen thuộc, nhớ rõ ở lão tứ không cưới tư nguyệt phía trước, nên tự hồ là thường xuyên đối với lão tứ nói. Dương Thiên Hải ngẩn đầu, nhìn ngồi ở nhà. Chính cả gia đình người, nhà mình tức phụ trong mắt khẩn chân nôn nóng hắn sao có thể xem không rõ, đại ca cùng tam để hoàn toàn là một loại sự không liên quan mình bộ dáng, đến nỗi lão ngủ cùng hắn tức phụ, thần sắc càng là đạm nhiên đến như là toàn bộ người nhà tụ ở bên nhau nói không phải về chuyện của hắn giống nhau, cha mẹ sắc mặt hắn không cần xem đều có thể nghĩ đến, lão tứ nơi đó, chính mình xem qua đi thời điểm, hắn là muốn nói cái gì tới, bất quá, bị hắn tức phụ rủi tay giữ chặt. Mà lão tứ tức phụ trên mặt cái loại này cười như không cười, càng như là một loại trao phúng. Tư Nguyệt nếu là biết Dương Thiên Hải suy nghĩ, tuyệt đối sẽ hô tổ an ủn. nàng nơi nào là cười như không cười, rõ ràng là bởi vì gương mặt này lớn lên thảo yêu thích không tốt. Đến nỗi vì sao lôi kéo Dương Thiên Hà, đó là đương nhiên, hắn nam nhân nghĩ huynh địa cảm tình, hoặc là còn có cùng Dương ra lão nhị đồng cảm, như bản thân mình cũng bị ở bên trong, sẽ vì hắn nhị ca bất bình, lo lắng, bất quá. Này dương ra lão nhị tuyệt đối không phải bên người nặng cái này, ngốc hề hề xuẩn nam nhân, nhưng ra khẳng định sẽ có biện pháp. Dương Thiên Hải ngồi ở trên ghế, nghĩ cha mẹ bức bách, như thế đạm nhiên huynh đệ, trong lòng áp lực đến không được, rốt cuộc, vững vàng thanh âm mở miệng hỏi, lão ngủ, vậy ngươi ý thứ đâu? Cũng là làm thịnh vượng đi cho ngươi đương gã sai vặt sao? Dương Thiên Tứ như cũ là đạm nhiên cười, thanh âm ôn nhuận có lễ, nhị ca, chỉ sợ người hiểu lầm tra ý tứ trong nhà đời. Cháu tiểu tử hiện giờ tuổi đều không nhỏ, chẳng lẽ không nên đi ra ngoài trông thế việc đời sao? Ai? Dương Thiên Tứ nói vừa mới rơi xuống, dương xong các luyện nặng nề mà thở dài một hơi, thần sắc thất vọng trung mang theo khổ sở mà nhìn hắn bốn cái nhi tử. Các ngươi cảm thấy ta thân là hưng thịnh bọn họ ra ra, còn sẽ hại bọn họ không thành. Thường một lần khảo thí chẳng lẽ các ngươi còn không có phát hiện vấn đề sao? Lão nhị, ngươi thật sự cho rằng thịnh vượng sẽ té xỉu là bởi vì thân. Thế nguyên nhân? dương thiên sơn tam huynh đệ đều nhìn dương song cát, cũng không có xen mồm, vậy các ngươi liền không có nghĩ tới. Bọn họ từ nhỏ đến lớn đi qua vài lần huyện thành, gặp qua nhiều ít việc đời, thử các ngươi chẳng lẽ không phát hiện bọn họ ba cái vừa thấy đại trường hợp liền khẩn trương, đến chân cẳng nũng ra sao? Nói tới đây, dương song cát dụ xuống mi mắt Vũ kháng đồng thao tổ thuốc, vẫn là các ngươi thật cho rằng, lão ngũ yêu cầu một cái chạy chân đánh tạp gã sai vặt. Cũng không biết các ngươi đầu óc là nghĩ như thế nào, khó được có thể thừa dịp lão ngũ lần này thi hương, đi một lần phủ thành trong thấy việc đời. Có lão ngũ chăm sóc có thể xảy ra chuyện gì tình, này cũng sợ, kia cũng lo lắng, nếu là liền nho nhỏ phủ thành cũng không dám đi, bọn họ còn đọc cái gì thư liền kia lá gan tương lai cũng sẽ không có cái gì tiện đồ, cả đời đều đã ở dương ra thôn được. Nghe xong lời này, Tiểu Chu Thị là có chút ý động, vừa định nói chuyện làm Hưng Thịnh đi, đã bị Dương. Thiên Sơn kéo lại tay áo, tuy rằng tra lời nói nghe tới rất có đạo lý, nhưng Hưng Thịnh là nhà bọn họ trưởng tử, vạn không thể đi mạo hiểm, lại nói này vạn nhất nếu lại ra ngoài ý muốn, bọn họ tìm ai bồi bọn họ nhi tử đi. Dương Thiên Hải nhìn Dương song cát, thấy hắn cũng nhìn chằm chằm chính mình, hai tay giao nhau nắm chặt, hắn cũng không cưng chiều hại tử, chỉ là... Đem hai tử phó thác cấp lão ngủ, hắn là thật sự một chút cũng không yên tâm, lại nói, cha nói lỗ hổng phá động, cha, nếu thật sự, muốn một người bùi lão ngủ đi nói, vậy ta đi thôi. Lão nhị, ngươi điên rồi đi, ngươi đi, kia tiểu lầu việc làm sao bây giờ? Tuy là thân là nữ nhân chu thị đều minh bạch, này một chuyến không phải một ngày hai ngày, tuy rằng lão nhị ở kia tiểu lầu làm thời gian rất lâu, đừng nói chủ nhân có thể hay không làm hắn xin nghỉ. chính là nghĩ đến kia đã không có tiện công nàng cũng sẽ cảm thấy đau lòng dương thiên hải nhìn chu thị cười nói tự nhiên là xin nghĩ việc này liền như vậy định rồi đi ta đánh giá một chút lão ngộ thi hương này một chuyến thế nào cũng muốn bốn năm chục thiên cha mẹ yên tâm mấy năm nay ta xin nghĩ sự tình cũng không nhiều chủ nhân hẳn là sẽ duẩn giả lại nói có ta một đường chăm sóc lão ngộ cũng có thể an tâm chuẩn bị thi hương không có nửa điểm nỗi lo về sau nghe được dương thiên hải nói Tư Nguyệt trong mắt hiện lên một tia cổ quái thần sắc nhìn về phía dương song cát, ít nhất từ hắn trên mặt cũng không có nhìn ra cái gì không thích hợp tới. Nếu là, nói tư Nguyệt là từ Dương Thiên Hải nói nghe ra cổ quái nói, như vậy Dương Thiên Hải là, từ hắn cha nói xong kia một phán lời nói khi liền cảm giác được không thích hợp, nếu sự tình thật sự giống cha theo như lời như vậy, chỉ là muốn cho trong nhà mấy cái tiểu tử đi theo đi thấy việc đời, như vậy như thế nào chọn đều không nên sẽ chọn trung hương vượng. Thịnh vượng cũng không có đọc sách, hiện tại là học đồ, về sau là đầu bếp, cả đời đại khái liền như vậy định rồi xuống dưới, bởi vì vô luận thế. Nào, hắn đều không thể sẽ có cha trong miệng theo như lời thiện độ. Nguyên nhân chính là vì trong lòng có hoài nghi, cho nên, Dương Thiên Hải mới có thể như vậy nói, chỉ là, từ cha biểu tình trung hắn nhìn không ra tới có phải hay không chính hắn nghĩ nhiều. Cha, ta biết người muốn cho những cái đó tiểu tự đi thấy việc đời, cần phải từng trải cũng không cần phải gấp gáp với nhất thời. Nếu là bởi vì bọn họ nguyên nhân, làm lão ngũ thi hương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, khi nhưng chính là mất, nhiều hơn được. Dương Thiên Hải nói tiếp, dương xong các dương mắt nhìn Dương Thiên Hải, thấy hắn ánh mắt thản nhiên, một mảnh chân thành, lại dụ xuống mi mắt, chỉ là vút tẩu thuốc động tác thông thả rất nhiều, lực đạo lại lớn không ít. Cha, lão nhị nói được không sai, hiện tại không có gì sự tình có thể so sánh lão ngũ thi hương còn quan trọng, Dương Thiên Sơn rốt cuộc nghĩ đến không thích hợp ở nơi nào. bất quá hắn chỉ lưu với dương thiên hải theo như lời mặt ngoài cũng không có hướng càng sầu chỗ suy nghĩ ở hắn xem ra nếu là lão ngũ chúng cử đương quan dìu dắt một chút hưng thịnh cũng là dễ như trở bàn tay sự tình bất quá cha nói được cũng không sai trong nhà này đó tiểu tử là nên thường xuyên đi ra ngoài trông thấy việc đời dương thiên hải nhìn cúi đầu ngồi ở chỗ kia dương song cát trong lòng nhiều ít có chút không đành lòng chỉ là tưởng tượng đến cha mục đích hắn lại cảm thấy trái tim băng giá Ngạnh khỏi tâm địa, chờ đến ngày mùa lúc sau, không tới đường. Tập ngày ấy, khiến cho trong nhà mấy cái tiểu tử đi huyện thành trước đem lá gan luyện lớn lại nói. Dương Thiên Hà vẫn luôn không nói chuyện, nghe hắn nhị ca nói không được gật đầu, một bên tư nguyệt không được mà trợn trắng mắt. cái gì cũng đều không hiểu gật đầu cái gì a mở to hai mắt nhìn dương thiên hải dương thiên hải nói nàng một chữ đều không tin nàng không tin cái này dương ra lão nhị thật sự sẽ bồi dương thiên tứ đi thi hương gần hai tháng kỳ nghỉ cho dù là thật sự giống hắn theo như lời như vậy chủ nhân sẽ trưởng giả nhưng hắn sẽ bỏ được hai tháng hai mươi lượng tiền công chính là hắn bỏ được chỉ sợ hắn cũng dự đoán được chu thị tuyệt đối liên tiếp cho nên nhất định sẽ không làm hắn đi từ nguyệt nhíu mày Nhìn thoáng qua Dương Thiên Hà, này Dương ra duy nhất người rảnh rỗi chính là hắn, quả nhiên, Dương Thiên Hải vừa rồi khó chịu đều là hắn xứng đáng, nhóm người này người luyện mỗi một cái hạo hóa. Không được, Chu Thị đột nhiên mở miệng nói, lão nhị, người không thể như vậy hồ nháo, tử lầu việc nếu là bởi vì này mà vứt bỏ nói, không được, không được, Chu Thị liên tục lắc đầu, như vậy thật sự là quá mạo hiểm. Nương à, Dương Thiên Hải như cũ cười nói. Hiện giờ sự tình gì có thể so sánh được với lão ngũ thi hương, chờ đến lão ngũ chúng cử đương quan, ngươi cảm thấy khi tiểu lầu còn có lá gan đem ta xa thải sao? hắn cũng hy vọng cái này tiền để biến thành hiện thực, chỉ là chu thị trầm mặt mà nhìn dương thiên hải mà bên người nặng. Dương xong cách như là không có nghe thấy hai người chi dăng nói giống nhau, như cũ cúi đầu ngồi ở chỗ kia, giống một cái không bị lý giải chịu đủ đã kích phụ thân, cả người đều tản ra đau thương đê mê hơi thở. Nha, nương, người đừng quên, nhà của chúng ta không còn có một cái sự tình gì đều không có người rảnh rỗi sao? Tiểu chu thị nói xong cười nhìn Dương Thiên Hà, tứ đệ, chúng ta đều biết thân thể của người không thể làm việc nặng, nhưng bồi ngủ đệ đi thi hương hẳn là không có gì vấn đề. Đi, tiểu chu thị này một câu, làm Dương ra mọi người đem ánh mắt tập trung ở Dương Thiên Hà trên người, biểu tình thật là đắc ý tiểu chu thị, trước nào không biết nàng hoàn toàn là bị người có tâm sở lợi dụng. Đúng rồi, chu thì ánh mắt sáng lên, nhìn lão tứ, lão tứ, dù sao ngươi cũng không có gì sự tình, liền như vậy quyết định. Nói chuyện thanh âm còn rất là vui sướng. Dương thiên hà có chút trợn tròn mắt, hắn đảo không phải không muốn, chỉ là, nương là quên mất, vẫn là một chút cũng không quan tâm, giống như không có gì khác biệt. Nửm, nói vậy ngươi đã quên, chúng ta đường ra còn ở uống thuốc, chẳng lẽ làm hắn từ thôn một đường ngao dược đến vũ thành? Tư Nguyệt cười nói, hát bạch phân minh mắt to lại ở quét về phía Dương Thiên Hải, thời điểm xuất hiện một tia lạnh lẽo. Đúng vậy, nương, Dương Đại Thúc nói ta hiện tại thân thể tuy rằng đã chuyển biến tốt đẹp không ít, nhưng dược vẫn là không thể đình. Dương Thiên Hà gật đầu, cảm kích mà nhìn thoáng qua Tư Nguyệt ở. Toàn bộ Dương ra, cũng liền Tư Nguyệt còn nhớ rõ hắn là cái thân mình suy yếu yêu cầu uống thuốc người. Chu Thị nhìn Dương Thiên Hà hoàn toàn che chở Tư Nguyệt bộ dáng. liền giận sôi máu vậy ngươi liền một đường ngao dược đến phủ thành dương thiên hà vô ngữ nhìn về phía dương thiên tứ ở cái này trong nhà có thể làm chu thị thay đổi chủ ý trừ bỏ dương xong các chính là dương thiên tứ chỉ tiếc lúc này dương thiên tứ cùng dương xong các giống nhau cúi đầu buồn ngồi chính là không nói lời nào cha nữ chúng ta là người một nhà đi tư nguyệt đột nhiên thu hồi tươi cười Nhìn dương song các cùng chu thị, trong mắt toàn là bi ai, liền tính các ngươi không lo ta cái này tức phụ là người nhà, mà khi ra chính là các ngươi thân cốt nhục đi. Các ngươi vì cái gì muốn như vậy? Dương song các ngẩng đầu, nhìn tư nguyệt, trong lòng có một cổ dự cảm bất hảo. Ngươi lợi này là có ý tứ gì? Lão tứ vốn dĩ chính là đại người rảnh rỗi một cái, làm hắn bội lão ngủ đi lại làm sao vậy? chủ thị không rõ tư nguyệt đột nhiên chuyển biến. Vẫn luôn muốn tìm về bãi nặng lớn tiếng mà nói, Dương song các muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Dương thiên hạ nhìn tư nguyệt cái dạng này, đau lòng đến không được, tư nguyệt, người không sao chứ. Tư nguyệt đối với Dương thiên hạ bài trừ một cái khó coi tươi cười, lắc đầu đó là chính mình không có việc gì, theo sau lại nhìn về phía Dương song các nương, người nói không sai, nương gia hiện tại là cái đại người rảnh rỗi, người nếu là, muốn cho hắn đi nói thẳng đó là... Các người vì sao phải như vậy tính kế, này còn xem như người một nhà sao. Nói xong, tầm mắt đảo qua ở đây dương ra người, không cho chu thị nói chuyện cơ hội, từ ta cùng đương ra vừa tiến vào nhà chính, cha cùng ngủ đệ liền diễn vừa ra xong hoàng, ta liền buồn bực lấy cha ánh mắt rộng lớn, lấy cha đối ngũ đệ thi hương để ý trình độ, lại như thế nào sẽ đưa ra, từ mấy cái mau đầu tiểu tử trung chọn lựa gã sai vặt người được chọn, này không phải kéo ngủ đệ thi, hương chân sao sao. Dương Thiên Hà không thể tưởng tượng mà nhìn Dương song các cùng Dương Thiên Tứ, cả người đều cảm thấy có chút lạnh băng, loại cảm giác này ở kia một lần lừa hôn khi cũng từng có, nhưng là, khi đó hắn cho rằng cha là bị buộc bất đắc dĩ, vì ngủ đệ không thể không làm ra lựa chọn, hiện tại xem ra, hoặc là từ lúc bắt đầu, cha bọn họ liền đem chính mình tính kế ở bên trong. Theo bản năng mà nhìn về phía Dương Thiên Sơn Huynh để ba người, thấy bọn họ một đám đều bừng tĩnh đại. ngộ bộ dáng nhưng có vết xe đổ vô luận sự thật như thế nào hắn cũng không dám tin tưởng chuyện này bọn họ hoàn toàn không hiểu được dương thiên hải nhìn về phía tư nguyệt hát bạch phân minh mắt to trong lòng kêu tao chuyện sau đó liền càng thêm xuất sắc vì đem sự tình chuyển rời đến đương ra trên người đại ca cùng nhị ca có thể nói là phối hợp đến ăn ý mười phần các ngươi là thân huynh đệ các ngươi là thân phụ tử mà khi ra chẳng lẽ chính là nhặt được sao rõ ràng là người một Nhà, có nói cái gì không thể nói rõ, một hai phải liên hợp lại, như vậy tính kế. Các ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta đương ra là cái gì tâm tình? Tư Nguyệt vẻ mặt thương tâm địa hỏi ở đây người, nàng biết Dương Thiên Hải là lâm thời nảy lòng tham, nhưng thì tính sao, nàng càng muốn nói như vậy. Có bản lĩnh tính kế, liền xem người có bản lĩnh hay không giải thích rõ ràng. Này, này, đây là thật sự. Trước hết nói chuyện cũng không phải giống đầu gỗ giống nhau ngốc ngồi ở chỗ kia Dương. thiên hà mà là bọn họ đối diện dương thiên giang một đôi mắt khiếp sợ trung mang theo hoảng sợ nhìn này một đám người nhà hắn là thừa nhận hắn có chút tiểu thông minh thích chiếm tiện nghi lại ích kỷ nhưng so với người trong nhà làm nguyên lai like hắn vẫn là quá ngây thơ rồi trong lòng ngăn không được sợ hãi nếu là nào một ngày bị liên hợp lại đối phó người biến thành hắn hắn tưởng hắn hơn phân nửa sẽ bị bán còn ở cao hứng mà kiếm tiền thật là đáng sợ tuy rằng dương thiên giang nói Lắp mà là nghi vấn, nhưng đem chuyện vừa rồi cẩn thận tưởng tượng, những còn không phải là tứ đệ mùi theo như lời như vậy sao? Một đám, như là đã sớm đạt thành ăn ý chỉ là ở bọn họ trước mặt diễn một lần thôi, rửa tay gắt ga mà bắt lấy trần thì tay, trong nháy mắt này, hắn thật sự thực sợ hãi nhóm người này người, vô luận là tính kế người trong nhà, vẫn là nhìn thấu này hết thảy tư nguyệt. Cha, ta cũng muốn biết. Dường Thiên Hà ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt, còn có đại ca, nhị ca, ngũ đệ. Tam ca vấn đề các ngươi có thể trả lời ta sao? Này đã không phải lần đầu tiên, lúc này đây có phải hay không không có tư nguyệt vạch trần, hắn cũng chỉ có thể giống thượng một lần hôn thưa như vậy, ấn bọn họ tính kế giống cái ngô ngốc giống nhau mà cái gì, cũng không biết làm người làm việc. Lão Tứ, ngươi đừng nghe ngươi tức phụ nói bậy, ta cái gì cũng không biết. Dương Thiên Sơn nói xong, trong mắt hiện lên một tia âm u, hắn là thật sự không biết, nguyên lãi cha cùng lão ngũ là ở diễn xong. Hoàng, là muốn cho bọn họ đem nhi tử cấp lão ngũ đương gã sai vặt sao? Hắn là cha trưởng tử, vì sao cha muốn gạt chính mình? Chỉ là, hiện tại hắn giải thích đến thanh sao. Cái thứ nhất nhất tới lão tứ chính là hắn tức phụ. Dương Thiên Hải nhân thật ra nghĩ tới, lại không nghĩ rằng Tư Nguyệt sẽ đem hắn cũng vòng đi vào, cùng Dương Thiên Tứ bất đồng, bọn họ huynh đệ ba người từ tiểu bảo bái sư lúc sau. tuy rằng trong lòng rất khó chịu không thích khi thật là gan ghét lão tứ hảo vận nhưng từ đây bọn họ cũng không muốn đắc tội lão tứ đúng vậy tứ đệ chúng ta là thật sự không biết dương thiên hải cười nói tứ đệ muội người hiểu lầm vừa rồi ta nói đều là thật sự phải không nàng như vậy ra sức biểu diễn vụ hãm liền sẽ không cấp dương thiên hải tẩy đi trong sạch cơ hội nhị ca người nói chính là thật sự dù sao cũng là người một nhà nếu thật là hiểu lầm giải khai liền hảo Như vậy đương ra cũng sẽ không thương tâm khổ sở. Tự nhiên là thật. Dương thiên hải trần chờ một chút mới mở miệng, hắn có chút hoài nghi, này lão tứ tức phụ trước nay đều không phải dễ nói chuyện. Nếu như vậy, nhị ca, liền phiền toái ngươi đi một chuyến đi, rốt cuộc nương làm đương ra một đường ngao dược đến phủ thành ý tưởng thực không hiện thực, không nói có thuận tiện hay không vấn đề, chỉ cần là thi hương chuyện lớn như vậy, ai không nghĩ đồ cái cắt lợi, một đường mang theo dược vị đến có bao nhiêu đen đuổi. tư nguyệt nói xong cười nhìn Chu thị ta biết nương là đau lòng nhị ca kia hai tháng tiền công như vậy ta từ của hồi môn ra này hai mươi lượng bạc làm nhị ca vất vả một chuyến coi như là cậu chúc ngủ đệ chúng cử hạ lễ cái nào nhi tử đi đối với chủ thị tới nói cũng không có cái gì khác nhau tới rồi lão nhị trên đầu nàng để ý cũng gần là kia hai mươi lượng bạc tiền công tư nguyệt đều nói như vậy nàng tự nhiên không có gì không hài lòng nghe xong tư nguyệt nói Dương Thiên Hà đen nhánh ánh mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn chầm trầm Dương Thiên Hải, trong mắt trời Mong hắn gật đầu ánh sáng chậm rãi trở tối, hiện giờ đã không cần nói cái gì đó, lại khó chịu, vẫn là muốn đối mặt không phải sao? Dương Thiên Hải có thể nói là đồng dạng chính mình đào hố đem chính mình trôn, chủ nhân chi danh chỉ là hắn lấy cớ mà thôi, hắn thật đúng là không dám khẳng định hai tháng kỳ nghỉ, chủ nhân sẽ chuẩn, chính là sẽ trở về lúc sau, chỉ sợ đãi ngộ cũng không có phía trước hảo. Càng có khả năng sẽ ở có người thế thân hắn thời điểm đem hắn xa thải, tựa như Chu Thị nói. Như vậy, không thể mạo hiểm, hắn ở tiểu lâu việc là vô luận như thế nào đều không thể vứt. Tứ đệ, ngươi đừng hiểu lầm, ngươi nhị ca chỉ là lo lắng chủ nhân không chuẩn giả, rốt cuộc gần hai tháng thời gian thật sự là quá dài. Lý Thị khô cằn mà giải thích lại không có nhiều ít thiết phục lực, ai làm vừa rồi Dương Thiên Hải nói nói được như vậy sinh động. Dương Song các hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tư Nguyệt, hắn hiện giờ suy nghĩ, nữ nhân này có thể hay không là tai tình, nhìn phía dưới năm cái nhi tử, một đám đều ly tâm, lão tứ lần này chỉ sợ là thật sự bị thương tâm, lão tứ, cha, ngươi không cần phải nói, Dương Thiên Hà đánh gãy Dương Song Cách nói, hiện giờ này một đống thân nhất người, vô luận bọn họ nói cái gì, hắn hiện tại đều không muốn nghe. cha thì thật ta thật có thể lý giải tâm tình của người nếu là về sau tiểu bảo khảo thí những người khác đều có hạ nhân hầu hạ tiểu bảo không đúng sự thật ta cũng sẽ nghĩ cách cho hắn lộng một cái hạ nhân tư nguyệt trên mặt tươi cười mang theo ốm nhu tự ái liền tính không có cái kia năng lực chính là ta tự mình cho hắn đương nha hoàng cũng là nguyện ý ta tưởng đơn ra cũng là như vậy tưởng dương thiên hà gật đầu Nếu thật sự tới rồi lúc ấy, hắn sẽ không làm tư nguyệt đi đương nha hoàng, mà là chính mình đi đương gã sai vặt. Chỉ là, cha, ta là người ngoài cũng liền thôi, đương ra chính là người thân sinh nhi tử, toàn ra người có nói cái gì không thể nói thẳng, một hai phải vòng nhiều như. Vậy khúc công như thế tính kế, cha, người như vậy chính mình mệt mỏi không nói, cũng giác lạnh đương gia tâm nột Đối với châm ngòi nam nhân nhà mình cùng dương ra người quan hệ, tư nguyệt là tận hết sức lực. Dương Thiên Hà dùng sức gật đầu, hắn cha cùng huynh đệ có mệt hay không hắn không biết, nhưng lần này hắn là thật sự giác lạnh tâm, nhìn về phía tư nguyệt, hắn hiện giờ thật sự thật không nghĩ đại ở chỗ này. Như vậy đi, cha, nếu cùng ngủ để cùng đi thi hương học sinh đều có gã sai vặt. Như vậy, tay ra tiền, cất ngủ để mua cái gã sai vặt. Còn xem như trước tiên cầu chúc ngũ đệ trúng cử hạ lễ, nghe Tư Nguyệt nói, Dương Thiên Hà mới kinh ngạc phát hiện, này bao lớn điểm sự tình, vì sao cha bọn họ muốn làm cho như vậy phức tạp. Ngũ đệ, đây là tứ ca cùng tứ tẩu tấm ý người liền nhận lấy đi. Dương Thiên Hà vẫn vạn thanh âm mở miệng nói xong, nhìn về phía Dương song các cha, nếu là không có việc gì, ta cùng Tư Nguyệt liền trước tiên lui hạ. Kỳ thật từ lúc bắt đầu Dương song. các kêu lão tứ lại đây liền không phải vì gã sai vặt sự tình nói nhiều như vậy cũng là muốn cho mấy cái nhi tử có thể hồi ức hồi ức cảm tình đồng tâm hiệp lực chân chính yêu cầu lão tứ chính là kế tiếp thu hạt kê tuy rằng lão tứ không thể làm việc nặng nhưng hắn xem như dương ra một phần tử thẳng là ra một phần lực chỉ là hiện tại làm hắn như thế nào còn có thể nói ra không có việc gì dương xong các mệt mỏi vất tay dương thiên hà phu thê là nửa điểm cũng không có dừng lại rất là Nhanh chóng rời đi, phản phất nơi này ở tài lan hộ báo giống nhau. Nhà chính nội, chầm mặt hồi lâu lúc sau, dương song các đứng dậy, nhìn dương thiên hải, lão nhị, nhau thành như bây giờ, người vừa lòng sao. Nói xong, cũng không quay đầu lại mà ra nhà chính, câu lũ không ít lưng làm người nhìn chua xót. Các người nhóm người này xuất sinh, một hai phải bức tử tra người mới cam tâm. Chú thị hung tợn mà chờ dương thiên hải, nói xong lời này chạy đi ra ngoài, nàng trong lòng thật sự là lo lắng. Dương song các cũng không rảnh theo chân bọn họ nháo. Chúng ta về trước phòng đi, Dương Thiên Giang bắt lấy Trần Thị tay, đối với nàng nói. Trần Thị cùng Dương Thiên Giang giống nhau, cũng cảm thấy hôm nay nghe được sự tình thật đáng sợ, lấy bọn họ phu thê đầu óc, lại đại đi xuống rất có khả năng xương cột cha đều không dư thừa. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu tru Thị đầu óc còn chưa thế nào chuyển qua tới, cha cùng ngủ đề diễn xong hoạn mục đích nàng minh bạch nhưng vì cái gì? Bọn họ đương ra cũng bị liên lụy ở bên trong. Dương Thiên Sơn nhìn cái này không đầu óc tức phụ, cũng chưa hứng thú đánh chửi, đứng dậy, nhìn Dương Thiên Hải cùng Dương Thiên Tứ, lão nhị, lão ngũ ta biết các ngươi là chúng ta huynh đệ năm người trung nhất có đầu óc, cũng là nhất có tiền đồ, bất quá lại có tiền đồ, cũng không thể không nói hiếu tự. Các ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, nếu lại phát sinh chuyện như vậy, làm cha như vậy khổ sở, đừng trách ta đi tìm thôn trưởng cùng tộc lão. Dương Thiên Sơn tuy rằng ảo não cha trước đó không thông chỉ hắn, bất quá, nghĩ dương xong các rời đi bóng giang, cái gì cũng hết giận, lại nói, hắn là lão đại, nếu là huynh đệ nháo lên, hắn cũng là có trách nhiệm. Nói xong cũng không để ý tới tiểu tru thị kêu to, trầm khuôn mặt đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn tươi đẹp dương Quang, mãi nhăn chặt muốn chết, đây đều là sự tình gì a? Nhà chính nội dương thiên hải cùng dương thiên tứ đều không có nói chuyện, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, mục đích tuy rằng... Đặt tới, thật có chút đồ vật một khi có cái khe, liền lại khó may vá, càng đừng nói khôi phục như thế. Dương Thiên Hải trong lòng khổ không ai biết, rõ ràng cái này ra đại bộ phận đều là, dựa vào hắn đương đầu bếp vất vả tránh tới bạc. Vì cái gì sẽ lộng tới hiện tại trong ngoài đều không phải người nông nổi, hắn đều có chút không minh bạch, sự tình như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Trở lại phòng Dương Thiên Hà, nhìn Tư Nguyệt ném xuống chính mình, lại ngồi ở theo giá trước, nghiêm túc mà. Theo hoa, vốn dĩ liền khổ sở hắn lại có chút bực mình, nghĩ thầm, chẳng sợ tư nguyệt bất an an ủi chính mình, bôi hắn trò chuyện cũng ngảo à, nhưng còn bây giờ thì sao, tính, Dương Thiên Hà một mình ngồi ở bên cạnh bàn, cũng không suy nghĩ nhà chính phát sinh sự tình, liền như vậy trầm mặc mà ngồi, thẳng đến. Dương Thiên Hà, người nên đi tiếp Tiểu Bảo. Nghe xong lời này, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, mới phát hiện Tiểu Bảo hạ học thời gian mau tới rồi, đứng dậy, đối với gương đồng sửa sang lại. Một chút chính mình, ta đây đi à. Từ từ, Tư Nguyệt mở miệng nói, Dương Thiên Hà vui vẻ, cuối cùng biết quan tâm chính mình. Cầm bạc, đi mua cái cơ linh điểm gã sai vật thất ngũ đệ đưa đi. Tư Nguyệt nhìn thoáng qua Dương Thiên Hà, thần sắc đạm nhiên mà nói. Dương Thiên Hà ngơ ngác hỏi, người thật đúng là muốn mua a Tư Nguyệt đổ theo tuy rằng ở hắn trong mắt bán chính là giá trên trời, nhưng hắn hảo trước thời điểm đều thấy nàng vui đầu chính là suốt một buổi trưa, lại ngẩn đầu khi. Thường xuyên hốc mắt đỏ lên, hắn còn thấy quá hảo chút thứ, tư nguyệt đấm cổ, xoa ngón tay, hiện giờ hắn lần đầu tiên ý thức được, theo hoa kia sống, thoạt nhìn đơn giản, lại cũng rất khiến người mệt mỏi. Bạn không đâu, người kiếm tiền cũng không dễ dàng, theo ta thấy, nếu không liệm mướn một cái gã sai vặt, hai tháng sẽ tiện nghi rất nhiều. Dương Thiên Hà nghĩ nghĩ mở miệng nói, tư nguyệt rốt cuộc buông trong tay việc, nhìn Dương Thiên Hà, vô luận cha cùng ngủ để bọn họ thế nào, chúng ta. Không thể làm nói không giữ lời người, lại nói, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không phải sự tình, thức thần làm cái gì, ngươi nhanh lên đi, đừng làm cho tiểu bảo chờ. Đối với Dương Thiên Hà theo như lời nói, nàng là thực vừa lòng, Dương ra người tiếp tục lăn lộn, nàng tin tưởng như vậy đi xuống, không dùng được bao lâu, chính mình cùng tiểu bảo ở Dương Thiên Hà trong lòng sẽ chiếm chàng đầy vị trí, đem Dương ra người tể ở âm u tiểu trong một góc đi. Nga, Dương Thiên Hà gật. Đầu, cầm bạc, đi đến cửa phòng, quay đầu lại, nhìn Tư Nguyệt cúi đầu, như cũ là như vậy tư thế, muốn cổ khẳng định rất mệt, người nếu mệt, liền nghỉ ngơi một hồi, đừng như vậy đuổi. Ta biết, yên tâm đi, ta sẽ không ngược đãi ta chính mình. Nghe Tư Nguyệt nói, nhưng đối phương đầu cũng chưa nâng, hai tay không ngừng mà lặp lại đồng dạng động tác, ta đây đi rồi à. Nói xong, Dương Thiên Hà xoay người rời đi, hắn không nghĩ nhìn Tư Nguyệt như vậy mệt, khả nhân phải hảo hảo mà tồn tại tổng. Không rời đi bạc, đi ở đi huyện thành trên đường, Dương Thiên Hà vẫn luôn liền suy nghĩ, hắn cũng không thể liền như vậy nhàn rỗi, chẳng sợ tránh bạc không tư nguyệt nhiều như vậy, nhưng có một văn là một văn, tổng có thể giảm bớt một ít, làm tư nguyệt không như vậy mệt. Chính là, ở hắn dưỡng thân thể thiền để điều kiện hạ, chỉ biết trọng trọt làm việc tốn sức Dương Thiên Hà một chốc một lát thật đúng là, không thể tưởng được hắn có thể làm cái gì kiếm tiền sự tình, hôm nay như thế nào tới có? chúc bạn Hậu hoa viên nội, Vương Tuyết Quân liếc mắt một cái liền nhìn ra Dương Thiên Hà có tâm sự, cười hỏi. Vương Đại Nhân, trong nhà có chút sự tình cấp trì hoãn. Dương Thiên Hà vẻ mặt xin lỗi mà nói xong, nắm Dương Hưng bảo tay, nếu là trước kia, Dương Thiên Hà mang theo tiểu bảo luyện rời đi, nhưng hôm nay nhìn đại nho, nghĩ hắn chi thức phong phú, kiến thức cũng so với hắn quảng, có thể hay không có cái gì tốt kiến nghị. Vương Tuyết Quân nhìn Dương Thiên Hà, nhíu mày, người nam nhân. Này sẽ không sinh ra cái gì không nên có ý tưởng đi, như thế nào? Ngươi còn có chuyện? Vương Đại Nhân, dạy dụa do dự thật lâu sau Dương Thiên Hà vẫn là quyết định đem mặt mũi vứt bỏ, một viên mãnh liệt mà muốn kiếm tiền tâm làm hắn lấy hết can đảm, cúi đầu, khẩn trương mà nói, ta có một chuyện tưởng thỉnh giao Vương Đại Nhân. Nói, Vương Tuyết Quân nói chuyện nhưng thật ra sạch sẽ lưu loát, nếu đối phương không phải tiểu bảo cha, hắn là một chữ đều không muốn nói. Vì thế, Dương Thiên. Hà đỏ mặt đem hắn ý tưởng nói một lần, rốt cuộc, ở cái này nam tạm thời đại, một người nam nhân còn muốn nữ nhân dưỡng, cho dù là quyết định vứt bỏ mặt mũi Dương Thiên Hà, đều làm không được mặt không đổi sắc. Nghe xong Dương Thiên Hà nói, vương tuyết quân sắc mặt nhưng thật ra hảo rất nhiều, tuy rằng Dương Thiên Hà chính mình từ đầu, tới đuôi đều không có chú ý quá lớn nho sắc mặt, theo ta biết, nông dân tới tiền phương thức liền như vậy vài loại, trông cho bán lương, sức vật, hoặc là bán tay, nghề. Dương Thiên Hà gật đầu, phía trước hai loại đều không thành, hắn các loại tiểu công đều sẽ một chút, bất quá lại cũng không có đạt tới có thể bán trình độ, này đó hắn dọc theo đường đi đều nghĩ tới. Đương nhiên, còn có một loại khác phương thức, giữa núi ăn núi, sang thú người khẳng định không được, vương tuyết quân cũng ở rối giắm, suy nghĩ một hồi lâu mới mở miệng nói, người từ từ, nói xong xoay người vào thư phòng, chỉ chốc lát liền lấy ra một quyển sách tới, đưa cho Dương Thiên Hà. Này mặt trên có chút thảo dược, ta lần trước đi các ngươi thôn thời điểm thấy quá, đến nỗi như thế nào thu thập chế biến, phương pháp thư thượng có ghi, ngươi thử xem xem, có thể hay không tránh đến bạc, liền xem ngươi tạo hóa. Ân Dương Thiên Hà thật cẩn thận mà phụng thư, dùng sức gật đầu, quả nhiên không hổ là đại nho, điểm này hắn như thế nào liền không có nghĩ đến đâu, kia sách này. Bất quá, hắn nhưng không có quên, lần trước đi hiệu sách, nhất tiện nghi một quyển sách đều là vài. lượng bạc hắn tưởng này bổn hẳn là cũng không tiện nghi đây là sách cũ ta cũng không thua ngươi quá nhiều năm lượng bạc vương tuyết quân cười nói ngươi cũng đừng có gấp chờ đến này biện pháp thật có thể kiếm được bạc ngươi lại cấp cũng không muộn nếu là không thể ngươi đem thư còn trở về đó là ân đà tạ vương đại nhân dương thiên hạ là vô cùng cảm kích cặp kia mắt thơm mang ơn đội nghĩa đều phải thoát ra hốc mắt lấp lánh tỏa sáng lại mang theo sùng bái lệnh vương tuyết quân không khỏi cảm thán, quả nhiên không hổ là phụ tử. Vì thế, quá mất kích động Dương Thiên Hà là cảm tạ lại tạ, thẳng đến Vương Tuyết Quân chịu không nổi đem người đuổi ra đi mới tính sự. Về nhà trên đường, Dương Thiên Hà thường thường mà vỗ vỗ trong lòng ngực thư, sợ hắn kiếm tiền chi đạo liền như vậy biến mất. Thẳng đến trở lại Dương ra, gã sai vặt đâu. Tư Nguyệt là không rõ Dương Thiên Hà cao hứng cái cái gì ngoạn ý, rõ ràng đi ra ngoài thời điểm còn một bộ vội về chịu tan khổ qua mặt trợ. Về cả người liền mừng dở tìm không thấy Đông Tây Nam Bắc, cảm xúc biến họa quá lớn đi. Dương Thiên Hà bị như vậy vừa hỏi, ngây ngẩn cả người, ngây ngốc mà nhìn Tư Nguyệt, khô cằn mà nói, ta quen mất. Cao hứng sự tình tự nhiên muốn cùng người khác cùng nhau chia sẻ, hiện giờ ở toàn bộ Dương ra trong tiểu viện, Dương Thiên Hà có thể nói lời nói đối tượng chính là Tư Nguyệt, thật cẩn thận mà từ trong lòng ngực kia ra một quyển sách, đem sự tình hôm nay nói một lần, cuối cùng ngốc không lăng. Đăng mà nói. Tư Nguyệt, ngươi cũng không biết, ta đối với Vương Đại Nhân nói ra thời điểm, có bao nhiêu khẩn trương, tim đập đến có bao nhiêu lợi hại. Ân, Tư Nguyệt gật đầu, điểm này nàng có thể tưởng tượng, Dương Thiên Hà là cái không dễ dàng cầu người tính tình, hiện giờ có thể đối với đại nhau khai cái này khẩu, kia khẳng định là yêu cầu rất lớn dũng khí, người nam nhân này có thể làm được này một bước đã xem như thật không dễ dàng. Cũng may Vương Đại Nhân không những không ngại, còn giúp ta ở trung tốt như vậy chủ ý. Dương Thiên Hà nói lời này khi đều có chút vui vô cùng. Đối với Dương Thiên Hà rốt cuộc làm chuyện gì, Tư Nguyệt cũng có suy xét quá, nhưng vẫn luôn không nghĩ tới một cây có thể thực hành biện pháp, hiện giờ xem ra, vấn đề này tạm thời xem như giải quyết. Vậy ngươi cũng không nên cô phụ vương đại nhân một mảnh dụng tâm, đối với Dương ra thôn có cái gì thực vật ngươi hẳn là thực hiểu biết, ta đi làm cơm chiều, ngươi trước phiên lật xem. Tư Nguyệt cười đứng. dậy. Dương Thiên Hà gật đầu, mở ra để nhất trang, có đồ có chữ viết, xem đến Dương Thiên Hà kinh hỉ liên tục, tuy rằng rất nhiều thư thượng theo như lời hắn cũng chưa thấy, khá vậy có hảo trước là hắn thường xuyên ở Dương ra thôn có thể nhìn thấy, giống như là bộ công anh, giả cốt hoa, kim tiền thảo từ từ, nơi này có thậm chí không cần đi trên núi, trong thôn liền có. Ăn cơm chiều thời điểm, Dương Thiên Hà đối tư nguyệt nói, về sau ta buổi sáng đi đưa tiểu bảo thời điểm liền mang theo dỗ dọc. Theo đường đi cũng có thể thải không ít thảo dược, thái dương lớn liền trở về, quần áo lưu trữ ta trở về tẩy, buổi chiều cũng có thể đi trong núi thải một ít. Nói nói, dương thiên hà hận không thể ngày mai lập tức liền đến. Không cần độ sâu sơn, người còn có thê nhi, tư nguyệt tự nhiên sẽ không đạt cách. dương thiên hà kiếm tiền nhiệt tình, mở miệng nói. Người kiếm tiền ta không phản đối, bất quá, không thể lấy thân thể nói giỡn, cũng không thể hướng nguy hiểm địa phương đi, lại có, chứ quen Ăn cơm thời gian, ta cũng sẽ không đi ra ngoài tìm ngươi. Ơn, Dương Thiên Hà gật đầu, ta biết đến. Chờ đến đêm khuy tĩnh lặng sự tình, Dương Thiên Hà bình tĩnh lại lúc sau mới hỏi ban ngày sự tình, bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Vì ngươi ngủ đề để đường rút lui. vì cái này ra không tiêu tan rất tư nguyệt tuy rằng ở trong lòng trợn trắng mắt, có thể tưởng tượng tưởng vẫn là trả lời Dương Thiên Hà nói, Chúng cử nếu là dễ dàng như vậy sự tình cũng sẽ không có như vậy nhiều lão tú. Tài, cha ngươi phỏng chừng đã nghĩ tới, nếu là ngũ đệ lần này thi hương thì rớt, các ngươi dương ra chỉ sợ cũng có đến náo loạn. Nháo cái gì? Lấy lão ngũ hiện tại còn trẻ, ở nỗ lực niệm thư, chờ đến ba năm sau lại khảo là được. Dương thiên hà có chút không minh bạch, này có cái gì hảo nháo? Người nói được nhẹ nhàng, từ Nguyệt Phóng thấp giọng âm, ba năm yêu cầu nhiều ít bạc, ngươi không nghĩ tới, chẳng lẽ ngươi ba vị huynh trưởng liền không nghĩ sao? Lại có, ba năm sau, gia trưởng của, các ngươi tôn Dương Hưng Thịnh đều 15 tuổi, chẳng lẽ hắn liền không dưới chàng thử xem? Càng đừng nói trong nhà còn có mặt khác hai cái cũng ở đọc sách tôn tử, tiêu phí chỉ có thể càng ngày càng nhiều, nếu là vẫn là dĩ vãng vạn sự lấy ngủ đề vì trước lại chi hoãn ngươi ba cái chắc như tiền đồ, người khi ba vị huynh trưởng bọn họ có thể đáp ứng. Dương Thiên Hà lắc đầu, nếu là ngươi ở đề đề cùng nhi tử tiền đồ chi giăng tuyển một cái. Ngươi sẽ lựa chọn ai? Tư Nguyệt cười hỏi. Dương, Thiên Hà không nói chuyện, trong lòng lại sớm đã có lựa chọn, cha là sẽ không đồng ý. Dương Thiên Hà chắc chắn mà nói. Vậy muốn xem ngươi ba vị huynh trưởng cùng cha ngươi đến tục cùng ai thắng ai thôi. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Giờ cùng chúng ta huynh để mấy cái quan hệ thực tốt. Dương Thiên Hà trong lòng có chút mềm man, hắn tin tưởng chính là kia mấy cái huynh đệ khi còn nhỏ cũng sẽ không nghĩ đến hiện tại sẽ vì một chút sự tình cùng thân cha nhão phiên. từ Nguyệt mở to hai mắt, nhìn trướng đỉnh đen như mực hoàn cảnh, kia thật cái gì cũng nhìn không thấy, cho nên chúng ta mới muốn nỗ lực, không cho các ngươi này một thế hệ sự tình tại hạ một thế hệ tái diễn. Dương Thiên Hà nhíu mày, lúc này đầu óc phản ứng đến nhân thật ra thực mau, ngươi lại nói hưng thịnh bọn họ về sau cũng sẽ. Cũng không phải khẳng định, ta là nói có khả năng, hiện giờ một nhà ra một cái đọc sách, nhìn như thực công bằng, những người ba cái huynh trưởng chưa chắc không phải đi ra ngươi đường. Xưa, Tư Nguyệt nhấp nhấp miệng, nói tiếp, không đọc sách hoặc là hiện tại còn nguyện ý nghe bọn hắn nói, nghĩ huynh đệ có tiền đồ, bọn họ có thể đi theo thơm lây, nhưng chờ đến bọn họ từng ngày lớn lên, có chính mình tiểu ra, chẳng lẽ bọn họ liền không hy vọng nhi tử thành tài có tiền đồ. Dương Thiên Hà Mại Nhăn đến càng khẩn. Không biết nên nói những gì, ba kế huynh trưởng có sai sao? Chà có sai sao? Giống như bọn họ đều là vị nhi tử thành tài, đây là sai sao? Dương Thiên Hà cảm thấy hắn, giống như cạn mê mang. Liền tưởng ta theo như lời, sự tình diện người một nhà muốn mở ra nói, không cần đem tâm sự đặt ở trong bụng, việc này chưa chắc liền không thể giải quyết. từ Nguyệt Thở Dài, dưỡng Lão Đầu có thể nói là dùng tâm lương khổ. Ai, Dương Thiên Hà gật đầu. Thở dài, hắn có thể nói cái gì, hắn đã sớm phát hiện, ở Dương ra, huynh đệ mấy cái nhất không địa vị chính là hắn. Đừng nghĩ, sớm rút ngủ, nếu đã tìm được kiếm tiền biện pháp, ngày mai liền không cần lười biếng, đương. nhiên cũng không cần mệt. Tư Nguyệt nói xong, liền nhắm hai mắt lại, người đều có tư tâm, là đúng hay sai ở tư tâm ích lợi trước mặt liền có vẻ không như vậy quan trọng. Ngày hôm sau, Dương Thiên Hà đem tiểu bảo đưa đến huyện nha, mang theo mua gã sai vặt về nhà. không thấy đi xem phía sau nô tài thấp thẳm biểu tình cố ý lựa chọn đi ở ven đường trên sườn núi cúi đầu dụng tấm mà xem xét mỗi khi thấy thưa thượng sở miêu tả thảo dược khi hai mắt tỏa ánh sáng ngồi xổm trên mặt đất đem thư mở ra phiên đến kia một tờ nghiêm túc mà đối lập xác nhận không sai lúc sau mới dựa theo mặt trên hái thuốc phương pháp động tác vụng về lại cẩn thận đi bước một mà bắt đầu Phía sau gã sai vặt quan sát đến hắn mới vừa tiền nhiệm chủ tử, muốn hỗ trợ, bị Dương Thiên Hà vội vàng ngừng, che cười, này ở trong mắt hắn nhưng đều là một đám tiền đồng, cũng không thể làm này cái gì cũng đều không hiểu gã sai vặt cấp đạp hư. Vì thế, chờ đến Dương Thiên Hà về đến nhà thời điểm lăng là so ngày thường. Chậm một canh giờ, bất quá, nhìn chàng đầy một rổ thảo dược, lại cười khải. Tơ Nguyệt nhìn lướt qua, phát hiện hắn cũng không có thải sai. nghĩ thầm hoặc là này nam nhân tại đây phương diện có chút thiên phú, ngươi như vậy đem vài loại thảo dược đặt ở cùng nhau, chẳng lẽ sẽ không vọt dược tính? Yêu cầu tách ra sao? Dương Thiên Hạ thập phần vô chi hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm. Tư Nguyệt cười nói, bất quá ta xem tiệm thuốc dược đều từng cái tách ra phóng, nếu không trước tách ra một, hồi ngươi đi hỏi Dương đại thúc, phương diện này hắn hẳn là hiểu. Ân, vì không cho hắn một canh giờ nỗ lực uống phí. Dương Thiên Hà lấy cực nhanh tốc độ đem tập trung thảo dược tách ra bày biện, hông khô phóng phòng trong, phơi khô phóng ngoài phòng, chờ đến vội xong lúc sau, liền muốn đi hỏi Dương Đại Thúc, lúc này mới nhìn đến đứng ở trong viện gã sai vặt. Ngươi cùng ta tới, nhìn tuổi còn trẻ gã sai vặt, một khuôn mặt bị phơi đến đỏ bừng, Dương Thiên Hà có chút ngượng ngùng mà nói, theo. Sau liền đi đọc thuộc về Dương Thiên Tứ Dương ra thư phòng. Tứ ca, có việc... Nhìn đi vào tới Dương Thiên Hà, Dương Thiên Tứ buông quyển sách trên tay, cũng không có đứng dậy mà là tươi cười nhàn nhạt hỏi. Dương Thiên Hà từ trong lòng ngực móc ra bán mình khế, đưa qua, thấy Dương Thiên Tứ nghi hoặc mà nhìn qua, vội giải thích nói, đây là cho ngươi mua gã sai vật, bán mình khế ngươi cũng cầm, thảo hảo chuẩn bị thi hương, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, ta còn là thực hy vọng ngủ địa ngươi có thể. Một lần trúng cử, nói xong, cũng mặc kệ Dương Thiên Tứ phản ứng, lui đi ra ngoài. dương đại phu đối với dương thiên hà vấn đề rất là kinh ngạc bất quá vẫn là thực dụng tâm mà trả lời thậm chí mang theo dương thiên hà đi xem hắn ngắt lấy phơi nắng thảo dược đem yêu cầu chú ý cũng nhất nhất nói rõ ràng ba ngày sau dương thiên tứ mang theo gã sai vặt trung hơn mang theo trừ bỏ dương xong các phu cùng chu thị mới biết được lộ phí lên đường mà dương ra thôn thu lúa mùa cũng đi theo đã đến trong lòng nhớ thương ra cửa bên ngoài tiểu nhi tử Dương xong các làm việc cũng đã không có dĩ vãng tốc độ, tựa hồ cả người đều hoảng hốt đến lợi hại. Dương Thiên Hà từ bỏ mỗi ngày đón đưa tiểu Bảo ở ngoài, bị phân phối đến xem cốc tràng, nhìn nhà bọn họ kia một mảnh tân thu hạt thóc, thấy này viên viên no đủ, thu hoạch không tội hạt kê, Dương Thiên Hà tâm tình cũng không tự chủ được mà đi theo hảo lên. Nghĩ mấy ngày trước đây, hắn mang theo phơi tốt một bao dược liệu đi tiệm thu, đổi. Hồi một đống tiền đồng, suốt có 300 nhiều văn. Tuy rằng nói so với thư Nguyệt kia vừa ra tay chính là mấy trăm lượng bạc đồ theo, chính là chín châu mất sợi lông, bất quá, hắn vẫn là thực vui vẻ, một hồi gia liền đem bạc giao cho thư Nguyệt, thậm chí rất có khi khai mà nói, về sau sẽ lấy càng nhiều bạc trở về. Mỗi năm bảy tháng mặt tám tháng sơ chính là gặt gấp lúa thời điểm, cây gọi là trời có mưa gió thất thường, ở như vậy thời tiết, một hồi mưa to xuống dưới liền có khả năng sẽ hủy diệt một. Nửa thu hoạch, bởi vậy nông ra người mỗi ngày thức khuya dậy sớm, kia liều mạng sức mạnh như là hận không thể có thể, trong chất mắt liền đem lúa nước ngoài ruộng hạt kê thu được kho thóc đi, ở lúa nước tịch thu xong phía trước, mỗi ngày ngủ trước nhất sợ hãi đó là ngày mưa đã đến. Đương nhiên vô luận là thu hoạch, thuốc hạt vẫn là phơi nắng đều là yêu cầu rơi lao động, chính là trong lòng lại sốt ruột, cũng đến từng cây mà cắt, một phen đem mà thu. Phụ trách xem hạt kê dương thiên hạt ở một. đống trai trai hại tử trung gian, có vẻ phá lệ đột ngột, cũng may trong thôn đại bộ phận người đều biết thân thể hắn tình huống, cũng không sẽ cảm thấy hắn là ở lười biếng nếu không nói, phụ huynh đều ở ngoài ruộng chịu khổ bị liên lụy, hắn bộ dáng này định là sẽ bị dương, gia tộc lão thỉnh đi hảo hảo dạy dỗ một phen, chính là gặp phải trong thôn trưởng bối chỉ sợ cũng không tránh được bị hảo một đốn nói. Tứ ca, dương ra trong viện, dương thiên lệ nhìn dương thiên hạ lại ở chuyển kia xấu. Xi si đến không được khai đang đồ vật tiến lên giòn xin địa hỏi người đang làm cái gì lộng mấy thứ này có ích lợi gì sao để sát vào vừa thấy làm cho sạch sẽ bãi đến chỉnh tề rửa tay muốn bắt hai hạ Dương Thiên hà vội vàng ngăn tay nạn, tiểu muội người nhân đừng lộn xộn còn không phải là chút cỏ dại sao Dương Thiên Lễ liếc miệng thanh tú trên mặt mang theo ủy khuất oán giận nói hồ đến cùng bảo bối tựa mà ta chạm vào một chút đều không được a dương thiên hà đem hôm nay thái hôi thảo dược chuẩn bị cho tốt lúc sau đặt ở chính hắn đáp giá gỗ thượng tuy rằng nhìn không có dương đại phu sơn như vậy quy phạm chỉnh tề bất quá hắn vẫn là thực vừa lòng tựa như tư nguyệt theo những lời như vậy rất giống mô giống dạng quay đầu lại thấy dương thiên lệ còn đứng ở hắn bên người lót chân nhìn khai đang đồ vật thở dài tiểu muội người thật muốn biết mấy thứ này có ích lợi gì Ân, dương thiên lệ dùng sức gật đầu kia cùng ta vào đi Ở chuyện thứ này ngày đầu, Tiên Dương Thiên Hà liền không có nghĩ tới giấu giếm, mà hắn cũng biết người trong nhà sớm hay muộn là muốn hỏi, hiện giờ hắn nói thật ra ở đối mặt người nhà tính kế khi, cơ bản đều đã có thể bình tĩnh đối đại. Hắn cũng là thâm nhập mà nghiêm túc mà tự hỏi quá, cuối cùng đến ra kết luận này đây, năng lực của hắn muốn thay đổi người trong nhà ý tưởng, trên cơ bản là không có khả năng, khắc khẩu, tính kế gì đó, hắn là thật sự không am hiểu. Vì thế, Dương Thiên Hà yên lặng mà ở chính mình trong, lòng vẽ ra một đạo điểm mấu chốt, chỉ cần người nhà không vượt qua này một cái điểm mấu chốt, hắn có thể làm được điều sẽ tận lực. Mà ở Dương Thiên Hà điểm mấu chốt trong vòng chính là tư nguyệt cùng tiểu bảo, âm ý hao tổn tinh thần, tính kế thương tâm, hiện giờ sinh hoạt tốt đẹp lại có bôn đầu hắn chỉ nghĩ bình bình tĩnh tĩnh, mà hảo hảo sinh hoạt. Dương Thiên Hà đi vào phòng, quả nhiên thấy Tư Nguyệt như cũ là như vậy tư thế, ngồi ở như vậy, vẫn không nhúc nhích, chỉ có đặt ở ở theo giá thường. Hai tay ở nghiêm túc mà xe chỉ lùng kim. Đổ một chén nước, đi đến Tư Nguyệt theo giá trước, mở miệng nói, Tư Nguyệt, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta hỏi qua Dương Đại Thúc, giống ngươi như vậy cũng là không được, tuy rằng hiện tại còn không cảm giác được, chờ già rồi đôi mắt có khả năng sẽ mù, còn có là thời gian lên đi một chút, bằng không đối xương quốc cũng không tốt. Tư Nguyệt ngẩng đầu, buồn cười mà nhìn Dương Thiên Hà, thấy hắn đem ly nước đưa tới trước mặt tới, tiếp nhận, khóe mắt quét đến. Dương Thiên Lệ ở đây, có một cười, đến miệng Dương Thiên Hà ba chữ bị nàng nuốt trở về, đương ra, ngươi này mỗi cách một cánh giờ liền tới như vậy một chuyến, ngươi nhìn xem ta mấy ngày này tiến độ nhưng không đổi kịp phía trước. Này đã là đệ tam phục, Tư Nguyệt kế hoạch là, 9 tháng phân nhất định phải đem này bốn phó toàn bộ đều hoàn thành. Kế tiếp tuy rằng chỉ có một bộ, nhưng kia công trình lượng cũng không xa so bốn phó tổng hòa muốn thiếu, ba tháng thời gian thoạt nhìn là rất dài, bất quá, nàng cũng không cảm thấy sẽ thực rộng thùng thình. Đến nội thân thể vấn đề, giống như nàng mới là chân chính chuyên gia, sẽ không rõ này đó, sẽ lấy nặng bản thân thân thể nói rỡn. Nghĩ bị dương thiền hà, cái này biên đều còn không có dính vào giả thiên nghiêm trang mà nhắc nhở, trừ bỏ có chút buồn cười tựa hồ cũng rất thú vị. Ta biết ngươi thực đuổi. Bất quá, thân thể cũng rất quan trọng. Dương Thiên hà đứng ở theo giá trước, là một bộ người không đứng lên hoạt động hoạt động, thắng liền. Không đi rồi tư thế. Tư Nguyệt hảo tâm tình gật đầu, đứng dậy, nhìn bên ngoài thái dương, cũng liền không có đi ra ngoài, chỉ là ở trong phòng hoạt động tứ chi. Từ lúc hai cửa sổ trong về phía xa, dương ra thôn nguyên thủy non xanh nước biếc, như vậy tươi mát tự nhiên ít nhất hiện tại tư Nguyệt còn không có xem đủ. tuy rằng sớm đã nghe nương oán giận quá tứ ca đối tứ tẩu quá hảo phù cương nghiêm trọng không phấn chấn nàng nguyên bản cho rằng là tứ ca trợi sinh lao lực mệnh nhàn không xuống dưới lại có tứ ca dược phí cũng là tứ tổ sở ra cho nên tứ ca mới có thể giúp đỡ tứ tẩu làm giặt quần áo giữa chén này đó sống hiện giờ nhìn tứ ca nửa điểm không có không tình nguyện bưng trà gót nước động tác đều làm được như vậy tự nhiên ở trong lòng không khỏi đối dương thiên hà nổi lên coi khinh khinh thường chi tâm Tứ ca, trong lòng biến hóa Dương Thiên Lệ cũng không có biểu hiện ở trên mặt, chỉ là nàng tưởng, nếu là lại không mở miệng, tứ ca có phải hay không đều quên mất trong phòng còn có nặng cái này tiểu mụi tồn tại. Tiểu mụi, ngươi từ từ A, Dương Thiên Hai nhịn ngồi ở bên cạnh bàn Dương Thiên Lệ, từ hắn trong dương lấy ra vương tuyết quân cho hắn thảo dược thư, đi qua cũng không có đưa cho Dương Thiên Lệ, mà là ở nàng trước mặt mở ra, tiểu mụi, ngươi cũng là nhận tử, hẳn là có thể xem hiểu đi. Dương Thiên Lệ gật đầu, xem xong một tờ rủi tay muốn đi phiên thời điểm, lại bị Dương Thiên Hà cấp ngừng, trong mắt hiện lên một tia bất mãn, còn không phải là một quyển phá thư sao? Dùng đến như vậy bảo bối sao? Chính là ngộ ca những cái đo sách mới, nặng muốn nhìn, ngộ ca cũng không có giống tứ ca như vậy, nhìn kia keo kiệt kính, một chút nam tử hán khí khái đều không có. Ngươi đừng nhúc nhích, ta cho ngươi phiên. Dương Thiên Lệ biểu tình hán không phải không có thấy. chỉ là ra vẻ không biết mà thôi nhưng là nên cự tuyệt dương thiên hà là một chút cũng không lưu tình biên phiên biên nói nãy đó đều là thảo dược bên trong có hảo chút chúng ta trong thôn đều có nhưng thật ra một bên tư nguyệt nhìn dương thiên hà có chút vô ngữ hắn liền hào phóng như vậy đem hắn phát tài chi đạo công bố đi ra ngoài hồi tưởng khởi lần đầu tiên dương thiên hà giao tiền trở về thời điểm kia khí phách hăng hái phản vất chuẩn bị làm đại sự nghiệp tránh đồng tiền lớn bộ dáng. hiện giờ tư nguyệt rất là hoài nghi này nam nhân lời nói hùng hồn có hay không thực hiện một ngày dương thiên lệ gật đầu cha mẹ huynh đệ tuy rằng sống nặng nặng lại không giống phía trước tư nguyệt như vậy môn đều không ra cho nên đối thôn sự tình vẫn là tương đối quen thuộc ân kia tứ ca người phơi những cái đó thảo dược có thể đổi đến tiền sao Có thể ta đã đổi quá rất nhiều lần, Dương Thiên Hà từ Dương Thiên Lệ bắt đầu hỏi thời điểm, liền nhiều ít minh bạch đối phượng tâm tư, tiểu muội người hiện tại nhìn, nếu là không nhớ được nói người đi kia bút, đem biện pháp xào viết xuống tới, thiên nhiệt thời điểm, người ở nhà theo hoa, sớm muộn gì mát mẻ thời. Điểm, người cũng có thể đi ra ngoài thải một ít, không nói trợ cấp ra dụng, bản thân tồn nhiều trước tiên riêng cũng không có gì chỗ hỏng. Dương thiên lệ tính tịnh tuy rằng ích kỷ, nhưng nàng cũng lý trí, có đầu óc, tốt xấu lời nói vẫn là có thể nghe hiểu được, hiện giờ những cái dạng này tứ ca, lại cảm thấy hắn vẫn là trước kia cái kia yêu thương nàng tứ ca, gật đầu, ân, tứ ca, ngươi từ từ, ta đi thư phòng kia giấy bút, Đi thôi, có lần trước giáo huấn dương thiên hà sẽ không nói hắn nơi, này có, không cần đi một chuyến nói, rốt cuộc kia cũng coi như là tư nguyệt cấp tiểu bảo mua đồ vật. Hiện giờ tiểu bạo ở nhà, nếu là dùng, đặc biệt vẫn là vì người trong nhà, Dương Thiên Hà có thể tưởng tượng, bọn họ mẫu tử hơn phân nửa liền sẽ vắng vẻ hắn hảo một đoạn thời gian. Dương Thiên Lệ qua lại thật sự mau, sao cũng là Dương ra thôn thường thấy vài loại, tứ ca, Dương Thiên Lệ vừa lòng mà cầm trong tay giấy, cười đối với Dương Thiên Hà nói, ta nếu là kiếm lời bạc, liền cho ngươi mua. Điểm tâm ăn, ấn, kia tứ ca liền chờ à. Dương Thiên Hạc cười nói, hắn lớn như vậy một người cũng không tham ăn, càng không có đem Dương Thiên Lệ nói để ở trong lòng. Chờ đến Dương Thiên Lệ sau khi rời khỏi, Tư Nguyệt lại ngồi trở lại nguyên lai vị trí, ngươi như vậy hào phóng, không sợ Dương ra người đem trong thôn thảo Dược lấy ánh sáng, người vô rực nhân thải. Đến lúc đó ngươi nhân lại đến một lần nữa tưởng kiếm tiền chiều số. Có thể lấy ánh sáng liền càng tốt, thôn như vậy đại, còn... Có hậu mặt một mạnh sơn, ta một người khẳng định là thái không xong, có thể đem những cái đó nguyên bản ở chúng ta trong mắt là, cõi dại đồ vật đổi thành bạc, vừa không lãng phí, trong thôn người lại nhiều một phần thu vào, thật tổ sự tình. Dương Thiên Hà cười ha hả mà đem thư thu ngồi tới, đặt ở cái giường phía dưới, ngồi ở băng ghế thượng bắt đầu biên khai đan, hái thuốc lúc sau, hắn cảm thấy thứ này thật là không đủ dùng. Lại nói, ta này kiếm tiền chiều số cũng là vương đại nhân ban ân cho. Ta, ta làm sao có thể ở người trong thôn hỏi thời điểm giấu giếm, còn có, khi thảo dược vốn chính là vật vô chủ, không đạo lý chỗ tốt đều do ta một người độc hưởng, như vậy cho dù là kiếm lời bạc, buổi tối ta cũng sẽ ngủ không an bình. Dương Thiên Hà cúi đầu, hai tay linh hoạt mà bệnh so tre, còn không quên nói ra trong lòng ý tưởng. Từ Nguyệt nghe được ra tới Dương Thiên Hà nói lời này thời điểm thiệt tình, đó là một đinh điểm đều không giả bộ, hảo đi, nàng thừa nhận nàng ích kỷ, tư tưởng cảnh. Dưới cùng cao thượng Dương Thiên Hà kém đến rất xa, lại nghe nại xuẩn nam nhân một phán lời nói, nàng kém như vậy một chút đã bị thuyết phục, may một chọn, nếu là nàng không nghe lầm nói, người nói người trong thôn hỏi, tiểu mùi không phải cái thứ nhất sao? Tự nhiên không phải, Dương Thiên Hà cười nói, mấy ngày nay sáng sớm ta xách theo một rổ thảo dược trở về, buổi chiều lại xách theo rổ ở trong thôn chuyển động, khẳng định sẽ có người hỏi, cho nên, ngươi tựa như hôm nay như vậy, đêm. Này kiếm tiền chi đạo nhiệt tình mà đề cử đi ra ngoài. Tơ Nguyệt cười, cười đến rất là thiệt tình, tuy rằng hiện tại là ngày mùa mùa, còn là có rất nhiều lão nhân cùng tiểu hài tử trên cơ bản là, không thể giúp gấp cái gì, nặng có thể tưởng tượng. đương Dương Thiên lệ sát theo công cụ hưng vấn mà ra cửa khi, nhìn khắp nơi thải thảo dựt người, biểu tình nhất định sẽ thật xuất sắc, Dương ra những người đó nhưng không mấy cái có thể giống Dương Thiên Hà, nghĩ đến như vậy khải. Đúng vậy, Dương. Thiên Hà đương nhiên gật đầu, nghĩ tư nguyệt hỏi nhiều như vậy, khó được đầu óc thông minh một hồi, dừng việc trong tay kế, mang theo có chút ngượng ngùng tươi cười nói: Ta có cố ý hỏi qua hiệu thuốc người, bọn họ nói chính là giống nhau thảo dược, cũng chia làm vài chợt, chỉ cần hai thuốc thời điểm dụng tâm chút, lúc sau tỉ mỹ hầu hạ, trước vài lần không kinh nghiệm, giá cả không cao, bất quá dựa theo Dương đại thuốc giáo làm, hôm qua liền bán được thượng đẳng giá cả, khó trách bạc nhiều hảo. Trúc. Tư Nguyệt gật đầu, ghé mắt nhìn Dương Thiên Hà, người có phải hay không còn có mặt khác tính toán. Ân, Dương Đại Thúc nói về sau hắn đi trên núi hái thuốc sẽ kêu lên ta, Dương Thiên Hà gật đầu, ta tưởng có Dương Đại Thúc ở một bên chỉ điểm, ta hái thuốc kỹ thuật nhất định sẽ càng tốt, còn có. Tư Nguyệt nói tới đây, nhìn Tư Nguyệt, do dự một hồi lâu, ngươi nói ta về sau nếu là có cơ hội, chính mình loại thảo dược có thể hay không có chút ý nghĩ kỳ lạ. Cái này biện pháp là mổ một. Ngày ở thải xong một mảnh nhỏ thảo dược thời điểm đột nhiên linh quan chợt lóe nghĩ đến, rốt cuộc, ở Dương Thiên Hà trong trí nhớ, đại bộ phận thời gian đều ở cùng thổ địa giao tiếp, hắn vẫn là càng thích đem hạt giống reo đi, thông qua lao động thu hoạch trái cây, như vậy tránh tới tiền hắn cảm thấy sẽ càng kiên định, càng có cảm giác thành tựu một ít. Cái này ý tưởng một sinh ra lúc sau, có dành thời điểm, hắn liền ở cân nhắc, càng nghĩ càng cảm thấy tính khả thi rất lớn, bất quá, dù sao. Cũng là trước nay đều không có đụng chạm quá xa là lĩnh vực, ở hôm nay lần đầu tiên nói ra thời điểm, lại hơn nữa như vậy một câu. Tư Nguyệt kinh ngạc nhìn Dương Thiên Hà, thấy hắn thần sắc có chút thấp thỏm, cười nói, người có thể như vậy tưởng là thực hảo, bất quá liền tính không phải ý nghĩ kỳ lạ, đối với hiện tại người tới nói cũng là khó như lên trời. Hảo đi, tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, Dương Thiên Hà vẫn là cảm thấy có chút chịu đà kích, có chút không phục hỏi, vì cái gì? Đầu tiên là ngoại tại điều kiện người hiện tại không cụ bị, tư nguyệt đảo thật không phải đã kích hắn, ngừng tay trung việc may vá, thập phần nghiêm túc mà cho hắn phân tích, tưởng loại thảo dược, đầu tiên đến có dược điền đi. Người có sao? Dương Thiên Hà lắc đầu, trong nhà đồng ruộng hắn là có phân, bất quá, hiện tại không có phần ra, loại cái gì không phải hắn có thể làm chủ? Lại có, chính là hạt giống, người lấy điền loại thảo dược, nó sản xuất ít nhất không thể so lúa nước muốn thiếu. Nếu không nói, còn không bằng loại lúa nước, nói tới đây, tơ nguyệt nhìn Dương Thiên Hà gật đầu, một bộ rất là thủ giáo bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia nàng đều không có phát hiện ôn nhu cho nên, này lựa chọn dược loại liền không thể là bán giới quá thấp, quá phổ biến, loại như vậy giá cả cao thảo dược, hạt giống ngươi chuẩn bị tốt sao? Dương Thiên Hà tiếp theo lắc đầu, mấu chốt nhất một chút, Dương Thiên Hà, ngươi có ý tưởng là tốt, nhưng loại thảo dược đối hiện tại ngươi tới nói. Thật sự là có chút vượt mức quy định, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng vương đại nhân cho ngươi kia quyển sách, ngươi nhận thức một ít thảo dược, thải quá một đoạn nhạc tử thảo dược, ngươi là có thể biết như thế nào loại thảo dược. Dương Thiên Hà đã không có sức lực lắc đầu, cả khuôn mặt đều suy sụp xuống dưới, hắn quả nhiên đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Bất quá, ngươi cũng đừng quá nản lòng, tơ nguyệt nhìn Dương Thiên Hà như vậy, trong lòng có chút không đành lòng, rốt cuộc người nam. Nhưng này ở thực nỗ lực mà sinh hoạt, liền nàng xem ra, Dương Thiên Hà có thể sinh ra ý nghĩ như vậy kỳ thật so với hắn hướng vương tuyết quân, thảo biện pháp càng không dễ dàng, an ủi nói, không biết như thế nào loại có thể học, ta tưởng hiểu sách hẳn là có dạy người như thế nào loại thảo dược thư, địa phương nào loại cái gì thảo dược sống xuất cao một ít, lúc nào tiết loại, loại thảo dược phía trước muốn chuẩn bị cái gì, quan trọng trong lúc phải chú ý cái gì, này đó người không hiểu, ta tưởng. Từ trong sách hẳn là đều có thể học được. Dương Thiên Hà ánh mắt sáng lên, cũng không phải là sao. Phía trước hắn còn trở thành cỏ dại, cũng là thông qua đọc sách mới biết được đó là Thảo Dược. Còn có, người hiện giờ đề cập dược liệu lĩnh vực thời gian còn quá ngắn, không có việc gì thời điểm nhiều nhìn xem về phương diện này thư tịch, cùng Dương Đại Thúc nhiều hơn học tập, không hiểu liền thỉnh giáo, như thế đi bước một tới, chờ đến điều kiện thành thục, người lại trong lòng hiểu rõ thời. Điểm, ta tưởng khi đó lại bắt đầu cũng không muộn. Nàng là có thể nhìn ra Dương Thiên Hà đối với Thảo Dược hứng thú, nếu đôi phẫn chính mình đưa ra phương diện này ý tưởng, nàng tự nhiên cũng là duy trì, tuy rằng thời đại bất đồng, bất quá, Tư Nguyệt vẫn là cảm thấy vô luận là nam nhân nữ nhân đều hẳn là, có chính mình một phần sự nghiệp. Ơn, Tư Nguyệt, ngươi nói được quá đúng. Dương Thiên Hà dùng sức gật đầu, hắn vẫn luôn biết Tư Nguyệt thật thông minh, lại không nghĩ rằng có thể thông. minh thành như vậy vừa mới chính hắn nói ra thời điểm đều gần chỉ là một cái mơ mơ hồ hồ ý tưởng vừa nghe tư nguyệt nói như vậy tuy rằng con đường nghe tới là dài lâu một ít thậm chí hiện tại còn nhìn không tới đầu nhưng ít nhất mặt đường đã rõ ràng cho hắn biết nên hướng tới phương hướng nào đi nỗ lực người nhưng đừng quá kích động tuy rằng mua thư tiền ta có thể cho ngươi mượn tư nguyệt tươi cười đầy mặt mà nói ngươi thải thảo dược bạc ta cũng sẽ cho ngươi tồn nhưng là tuy rằng ta cũng không có loại quá thảo dược Khá vậy biết, cũng không giống loại tiểu mạch lúa nước đơn giản như vậy, trung gian còn có khả năng sẽ thất bại, người đến có chuẩn bị tâm lý. Ta biết đến, chính là loại lương thực gặp gỡ thiên tai nên đại cũng rất có thể sẽ không thu hoạch. Dương thiên hài gật đầu, một sữa vừa rồi suy suốt đến nỗi mượn tư nguyệt bạc, nghĩ hắn sổ sách thượng con số, trong lòng nắm tay, khi đó động lực mười phần, không nỗ lực không được nếu không còn thật có khả năng cả. Đời đều còn không rõ. Hôm nay bên vãng, nghe được dương hương bảo kêu nương thanh âm, dương thiên lệ liền biết là tứ ca tiếp tiểu bảo hạ học đã trở lại, chạy đi ra ngoài, che ở dương thiên Hà trước mặt, biểu môi, trong mắt mang theo bất mãn, tứ ca, người như thế nào có thể đem kiếm tiền biện pháp nói cho người ngoài. Dương thiên Hà sửng suốt, lại nhìn trong viện vài người biểu tình là đầy mặt không tán đồng, thậm chí vài đôi mắt trói lọi mà lóe ngốc tử hai chữ, liếc mắt một cái, hắn là có thể. Nhìn ra tư nguyệt cùng bọn họ bất đồng, lúc ban đầu hoặc là tư nguyệt trong lòng cũng không tán đồng, nhưng nàng sẽ hỏi trước ý nghĩ của chính mình mà không phải giống bọn họ như vậy, trực tiếp đi lên chính là chỉ trích. Vì cái gì không thể? Nếu là không có nói cho ta cái này biện pháp cái kia người ngoài, ta lại như thế nào sẽ biết cái này kiếm tiền biện pháp? Dương Thiên Hà đối với Dương Thiên Lệ nói, người tên tiểu tử thúi này, rốt cuộc có hay không trường tâm nhãn a trong thôn như vậy? Nhiều người, bọn họ hái chúng ta còn thải cái gì à, chú thị vẽ mặt hận sắc không thành thép, nàng thậm chí suy nghĩ, như vậy không khéo nàng, như thế nào liền sinh ra một cái như vậy ngu xuẩn nhi tử, liền tính trong núi thảo dược nhiều, những người có hay không nghĩ tới, huyện thành liền như vậy điểm đại, thảo dược một nhiều, liền mua không ra hảo giá cả. Dương Thiên Hà bình tĩnh mà nhìn thần sắc kích động Chu thị, vỗ vỗ tiểu bảo tay, làm hắn đi vào trước, lúc sau mới mở miệng nói, nương. Đều ở một cái thôn ở, thảo chút đều là trong tục trưởng bối, chẳng lẽ bọn họ hỏi, ta còn có thể gạt không thành? Nha, tứ đệ, ngươi lời này liền không đúng rồi, ngươi không nói bọn họ cũng không thể đem người thế nào à, lại nói, chuyện tốt như vậy, người vì cái gì liền không thể trước hết nghĩ tưởng chúng ta này đó thân nhân, hiện giờ Hảo, trong thôn Hảo những người này đều đã biết, có phải hay không chúng ta không mở miệng hỏi, người liền không tính toán nói, làm chúng ta vẫn luôn bị chẳng hay. biết gì Tiểu tru thị luôn luôn là châm ngoài thổi gió, lửa đốt hát yến tính tình, có náo nhiệt thời điểm nặng nếu không thấu đi lên nói hai câu, cả người đều cảm thấy không thoải mái. Đại tẩu, ta mỗi ngày ở thải thảo dược, phơi thảo dược, các ngươi thực sự có khả năng không mở miệng hỏi sao. Đối với người khác dò hỏi liền đem biện pháp nói ra đi chuyện này, Dương Thiên Hà trước nay đều không hối hận, không nghĩ nhiều làm vô vị khắc khẩu, nghiêng đầu nhìn Dương song các cha, người vẫn là... Quảng quảng đi, những lời này ở nhà nói nói còn có thể, nếu là bị người ngoài nghe thấy, không chừng sẽ nghĩ như thế nào nhà của chúng ta đâu. Dương Thiên Lệ trước nay đều không ngốc, cho dù là hôm nay vô cùng cao hứng đi ra ngoài đoán thảo dược, gặp phải trong thôn tiểu tỉ muội, vừa hỏi các nàng mục đích thế nhưng cùng nạn giống nhau, trong lòng tuy rằng nổi trận lôi đình lại như củ cương gương mặt tươi cười ứng đối, hiện giờ vừa nghe Dương Thiên Hà nói, không ra tiếng, nhưng thật ra chủ thị. hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dương thiền hà, cái này sân đều là người trong nhà, người ngoài lại như thế nào sẽ biết? Việc này lão tứ, người làm rất đúng, dương song các khác mặt nhìn thoáng qua Chu thị, thật là tóc dài kiến thức ngắn phu nhân, tuy rằng nhường ra đi ít lợi làm hắn có chút đau lòng, nhưng tưởng tượng đến mấy ngày nay gặp gỡ người, đều sẽ khen hắn một câu ra giáo hảo, sẽ giáo nhi tử, hiện giờ xem như tìm được ngọn nguồn, dương song các tuy rằng đã nhận thức đến. Bạc tầm quan trọng, nhưng cùng thanh danh so sánh với, còn hơi kém hơn một đoạn. Nếu là trước kia, dương song các nói như vậy một câu khích lệ nói, định là sẽ làm dương thiên hà cao hứng hảo một thời gian, nhưng hôm nay, hắn cũng chỉ là rất nhỏ gật đầu, tỏ vẻ này vốn là hắn nên làm, cảm xúc cũng không có quá lớn dao động. Có dương song các nói, dương ra người cho dù là trong lòng không như vậy tưởng, cũng sẽ không lại nháo ra tới, gần hai mươi ngày thời gian, cuối cùng là đem ngoài ruộng lúa. Nước đều thu hoạch xong, trang túi tiến thước nhìn được mùa thành quả, toàn bộ dương ra thôn người đều mang theo không khí vui mừng tươi cười. Mà dương ra người như vậy một rảnh rỗi, liền bắt đầu nhớ thương ra cửa dương thiên tứ, nghĩ hắn hiện tại hẳn là đang ở khảo thí, một đám đều làm tràn đầy mà chờ mong, vô luận phía trước có bao nhiêu mâu thuẫn, bọn họ đều là hy vọng dương ra lão ngộ có thể một lần chúng cử, như vậy thuộc về bọn họ ngày lành liền đến tới. Có lẽ là bởi vì bọn họ. Trong lòng sĩ sự, sự tình, cũng có khả năng là bởi vì mão đủ kính muốn cùng trong thôn người đoạt thải thảo dược, không giảnh phản ứng bọn họ, thẳng đến Dương Thiên Tứ trở về phía trước, Dương Thiên Hà một nhà ba người Nhật tử cũng không từng bị quấy rầy quá. Lại nói rời đi Dương ra thôn Dương Thiên Tứ, đầu tiên là liên tiếp 10 ngày qua lên đường, đối với lần đầu tiên xuất ly ra xa như vậy Dương Thiên Tứ tới nói, là ăn không ngon cũng ngủ đến không tốt, nguyên bản nghĩ chờ đến phủ thành lúc. Sau, hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen, lại nghiêm túc mặt phụ lục. Nhưng chân chính tới rồi phủ thành gần ngay trước mắt khi, nhìn so an huyện hùng vĩ cao lớn không ít tường thành, khí thế bàn bạc cẩm thành hai chữ, người đến người đi so với an huyện phồn hoa không biết nhiều ít phủ thành, hắn mới rõ ràng nhận thức đến, phía trước hắn cũng chính là cái ếp ngồi đáy giếng, đạm nhiên biểu tình cũng vô phá che giấu hắn nội tâm khiếp sợ, nguyên lai gần là bọn họ nơi này phủ thành đều như vậy quy mô to. Lớn, phồn hóa cường thịnh, kia đại tề kinh thành sẽ là bộ dáng gì, Dương Thiên Tứ đều có chút không dám tưởng tượng. Chờ cùng mấy cái cùng trường cùng đi khách điếm, vừa nghe kia cứng lưỡi giá cả, làm Dương Thiên Tứ càng thêm minh sắc mạnh nhận thức đến, hôm nay cùng mà tranh lịch, nguyên bản cảm thấy mang đủ lộ phí hắn muốn cái thiên tự hào phòng, hiện giờ chỉ đủ lấy một chút một cái bình thường phòng đơn, đến nỗi bên người gã sai vặt trung hương, tự nhiên là đi đại giường trung, chờ đến Dương. Thiên tứ đối cẩm thành có càng thêm khắc sâu nhận thức lúc sau, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhớ tới mục đích của hắn tới, bắt đầu nghiêm túc mà đọc sách phụ lục. Tầm mắt công kiến thức bị như vậy đột ngột mà mở rộng, ở mở ra sách vở phía trước, trong lòng đột nhiên mà dâng lên một cổ hào khí, tên là giả tâm đồ vật ở điên cuồng mà phát sinh thiêu đốt, hắn tưởng một ngày nào đó, hắn cũng sẽ giống nơi này quý nhân giống nhau thân cư địa vị cao, tiêu tiên như nước, tuy ý tiêu sái, trước hôn sau. gọi cũng may dương thiên tư biến hóa cũng không có phá hủy hắn lý trí nếu muốn quá hắn so với trước giọng lớn trong lý tưởng nhân sinh hắn biết trước mắt thi hương chính là hắn cần thiết muốn quá cỡ thứ nhất nhưng mà vô luận là hắn trong lòng cỡ nào hảo khí can vân giả tâm bừng bừng đương tam trạng khảo thi kết thúc đần độn mà đi ra trường thi cửa trên người nơi nào còn có nửa điểm khí vết hăng hái bộ dáng cả người đều bị u ám bao phủ biểu tình dại ra ngây ngốc đương nhiên giống Dương Thiên Tứ như vậy học sinh cũng không ở ít gào gào khóc lớn, đòi chết đòi sống cũng là có. Trở lại khách điếm, Dương Thiên Tứ hung hăng mà ngủ một chất, trong mộng tốt đẹp sinh hoạt ở hướng hắn vẫy tay, tỉnh lại sao cũng không muốn đứng dậy, hắn biết lúc này đây hắn hẳn là sẽ không trúng cử, đầu một hồi còn hảo, mặc sau hai chàng hắn thậm chí đều đã không nhớ rõ chính mình viết chính là cái gì. Nói thật ra, lúc này đây, Dương Thiên Tứ là bị đào kích đến có chút tàn nhẫn, ở hắn ý thức. cùng những cái đó cùng trường, thậm chí là ở cẩm thành nhìn đến học sinh, hắn cho rằng bọn họ chi gian trên lịch gần là thân phận thượng, tiền tài thượng, chính mình ở tài hoa phương diện nhất định sẽ không thua cho bọn hắn. Những ở trường thi trung nguyên bản ở trong lòng hắn rất khó đề thi, hắn đối diện bên cạnh vài cái điều rơi như cũ, gia trường thi thời điểm, tuy rằng tình huống so với hắn không xong có rất nhiều, khá vậy có hảo chút đàm tiếu tự nhiên. Cái này làm cho Dương Thiên Tứ thật xấu mà ý thức được Hắn bị mấy năm nay xuôi đó xuôi nước dưỡng đến có chút cùng vọng, thậm chí quên mất suy nghĩ, nghe nói an huyện mỗi lần khoa cử có thể có một người trúng cử liền tính, là không tồi, hắn càng đã quên, cho dù là ở an huyện, hắn cũng chỉ là bài đến trước mười mà cũng không phải đệ nhất. Công tử, trung hương thật cẩn thận mà nhìn dương thiền tứ, nguyên bản hắn xin dương thiền tứ vi trụ tử, công tử này xưng hô là tới rồi cẩm thành lúc sau mới sửa, muốn hay không dùng vài thứ. Dương Thiên Tứ biểu hiện như vậy, là cái ngốc tử đều biết thi hương chỉ sợ là bị hắn thì rớt. Ơn, Dương Thiên Tứ ngồi dậy, nhìn thoáng qua Trung Hương, hắn cấp gã sai vặt lấy tên này thời điểm cũng là, hy vọng đến cái hảo đêm có tiền, khảo Trung Hương thí ai từng tưởng, đi bưng tới đi. Tâm tình lại không tốt, bụng đều bồn chồn đã lâu, cơm tổng vẫn là muốn ăn. Chờ đợi ít bản nhạc tử, Dương Thiên Tứ chính là không có ra quá phòng gian một bước, mặt âm chầm, ai cũng không biết hắn. Trong lòng suy nghĩ cái gì, mà tới rồi yết bản ngày đó, hắn cũng chỉ là kêu Trung Hương đi xem bản cáo thị, đợi một canh giờ, lướt mắt vào cửa Trung Hương, kết quả là rõ ràng, tuy rằng là đã sớm biết, còn là nhịn không được nắm chặt nắm tay, liền như vậy ngơ ngác mà ngồi ở ghế trên, hồi lâu đều vẫn không nhúc nhích. Công tử, Trung Hương nhỏ giọng mà kêu lên, như vậy Dương Thiên Tứ làm hắn cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng trải qua lại không ít, càng không. Thiếu ánh mắt, thậm chí có thể nói như vậy, ở hắn hầu hạ vài khe chủ tử trung, phía trước Dương Thiên Tứ xem như đơn giản nhất, bởi vì mặc dù đối phương biểu hiện thật sự là đạm nhiên, nhưng hắn cặp mắt kia lại thường xuyên bán đứng tâm tư của hắn. Hiện giờ lại rõ ràng trở nên không giống nhau, trống hơn trộm mà nhìn thoáng qua Dương Thiên Tứ, kia một đôi đen kịt trong ánh mắt, hắn hoàn toàn nhịn không ra lúc này công tự suy nghĩ cái gì. Thu thập đồ vật, chuẩn bị trở về. Dương Thiên Tứ thanh ấm như cô ôn nhuận trung hương ngẩng đầu theo sau lại nhanh chóng thấp hèn, hắn vừa rồi thấy cái gì công tử thí nhưng đang cười loại này tươi cười không phải hắn phía trước cố ý treo lên đi ở trung hương trong mắt có chút làm ra vẻ đạm cười mà là tự nhiên mà vậy mỉm cười thậm chí kia đen như mực trong mắt đều nhiễm ý cười chỉ là như vậy xin được với đẹp tươi cười lại làm trung hương không cảm giác được nửa điểm ấm áp không tự chủ được mà liền nghĩ tới đời trước chủ tử cười mặt nhưng hồ huyết lạnh như sà hắn tận mắt nhìn thấy rất nhiều người bị bắn bị hố đều còn cười cảm kích mà Trung Hương cũng là một trong số đó có lẽ công tử hiện tại còn chưa tới đạt như vậy lão luyện nông nổi cũng đã thực đến gần rồi là công tử Trung Hương nghĩ đến đây ở trong lòng dùng mình một cái thái độ càng thêm cung kính mà nói Dương ra Thôn Đức Quyển mấy chàng mưa to xuống dưới thời tiết ở trong bất kỳ bất giác liền lạnh vì thế vừa mới hoàn thành bốn phút độ theo tùng một Môn ca khí chuẩn bị nghỉ ngơi hai ngày tư Nguyệt một giấc ngủ dậy chóng mặt nhức đầu tưởng bởi vì buổi tối không ngủ hảo lắc lắc đầu ngồi dậy tới cảm giác được khí lạnh một cái run run cái mũi một ngứa đánh cái hắt xì theo sau cảm giác được lỗ mũi hạ hai cổ ấm áp ở chạy xuôi lưu nước mũi nàng thế nhưng ở lưu nước mũi tưởng tượng đến nơi đây tư Nguyệt trắng nõn thịt hô hô mặt tối sầm càng sốt ruột mà còn ở phía sau. Lúc này nàng mới nghĩ đến không có xác nước mũi khăn giấy, cảm, chát được nước mũi chảy xuôi tốc độ, nếu là lại không nhanh chóng một chút, liền sắp đến trong miệng, cái này làm cho có thói ở sạch tư nguyệt sắc mặt càng thêm khó coi. Luống cuốn tay chân mà từ bên người trong quần áo lấy ra tay lộ, vừa mới lau khô, hà thu, hà thu, liên tục mấy cái hắt xì xuống dưới, tư nguyệt chán ghét mà nhìn trong tay khăn tay, có chút không thể tin được nàng thế nhân bị cảm. Trời biết ở nàng trong trí nhớ đã có bao nhiêu năm không có cả mạo qua. Tư Nguyệt này động. Tỉnh đem một bên mặt quần áo Dương Thiên Hà hoảng sợ, càng là đem ngủ ở bên người nàng tiểu bảo đánh thức. Mẫu thân, người không sao chứ? Dương Hương Bảo lo lắng hỏi, nhìn đây mặt đỏ bừng, đang ở thật cẩn thận sát nước mũi Tư Nguyệt, cũng đã nghĩ đến nàng khả năng sinh bệnh. Vừa nghe Dương Hương Bảo nói, Tư Nguyệt trong lòng giật mình. Vội vàng nghiêng đầu, đưa lưng về phía Dương Hương Bảo, không ngừng mà phất tay nói, Dương Thiên Hạc nhanh lên, đem Tiểu Bảo mang xa một chút, người khác Tiểu, sức chống cự nhược, không cần bị ta lây bệnh. Dồn dập thanh âm đều không nghĩ phía trước như vậy mềm mềm mại mại mà làm mang theo nồng đậm giọng mũi. Mẫu thân, Dương Hương Bảo nghe được ra tới tư nguyệt là vì hắn hảo, nhưng hắn biết, sinh bệnh là rất khó chịu, lúc này hắn muốn bồi ở mẫu thân bên người. Rủi tay bắt lấy tư nguyệt áo trong, hốc mắt đỏ lên mà kêu lên. Tư nguyệt cũng mặc kệ bên người phóng quần áo là nạn hôm nay chuẩn bị muốn xuyến, cầm lấy tay áo, đem miệng mỗi điều che lại, lúc này mới quay đầu lại, nhìn Dương Hưng bảo, tiểu bảo, người muốn nghe lời nói, nhà của chúng ta luyện ba người, nếu là người cũng sinh bệnh, cha ngươi một người cũng chiêu cố bất quá tới a, ồn ồn mà không nói. Chính là, ta, Dương hưng Bảo buồn bực mà nhìn hắn nho nhỏ thân mình, hắn rõ ràng đã thực nỗ lực mà ăn cơm, thực dụng tâm học tập, liệu mạng mà ở lớn lên, vì cái gì lâu như vậy đều còn không có biến hóa. Dương Thiên Hà, người thức thần làm cái gì, còn không nhanh lên đem tiểu bảo mang xa. Một chút, thật muốn trong nhà có hai cái người bệnh à. Đối với Dương Thiên Hà, Tư Nguyệt hoàn toàn không có đối tiểu bảo khi nhẫn nại cung ôm nhù, một đôi mắt trừng đến tròn xơ, hôn ba ba mà nói. Chỉ là lời này rơi xuống, hát sĩ thanh cơ bản liền chưa từng nghe qua. Ân Dương Thiên Hà tuy rằng nghe được rất là lo lắng, còn là gật đầu, động tác nhanh chóng gấp Dương Hưng Bảo xuyên quần áo, đem hắn đặt ở bàn trang điểm bên kia, lúc này mới cuốn quyết mà lộn trở lại tới, bò đến trên giường. Đem Tư Nguyệt kéo ra chăn cầm lấy, gắt ga mà khóa lại trên người nàng, làm nàng nửa dựa vào trên giường. Lúc sau, là không hề nghĩ ngợi, rủi tay bao trùm ở Tư Nguyệt trên trán. kia rõ ràng không tầm thường độ ấm càng làm cho Dương Thiên Hà tâm nhảy dựng, ngươi chờ ta đi tìm Dương Đại thúc. Từ từ, tơ nguyệt đầu óc hôn trướng trung mang theo đau đơn, khó chịu vô cùng, cho nên, đối với Dương Thiên Hà thân mật động tác cũng không có gì phản ứng, gọi lại Dương Thiên Hà đảo không phải ngăn cản. Hắn đi tìm Đại Phu, mà là nàng đôi tay đều bị Dương Thiên Hà khóa lại trong chăng, lấy nàng hiện tại đánh hắc sĩ tần suất. Dương Thiên Hà tìm đại phu trong lúc lại nhất định sẽ phát sinh, nàng nước mũi làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền như vậy chớ mắt mà nhìn nó đi xuống lưu, tưởng tượng đến khi cảnh tượng, nàng liền ghê tởm đến chịu không nổi. Dương Thiên Hà, đem tay phải lấy ra tới, trong tay là đã không sạch sẽ khăn tay, không phải từ nguyệt sinh bệnh đều phải chú ý, cần phải nàng lặp lại mà. Dùng một cây khăn tay sát không ngừng chảy xuôi nước mũi, nàng cũng đồng dạng chịu không nổi, người trước đem ta trong dương khăn tay lấy ra tới. Ta cho người lấy, người mau bắt tay bỏ vào đi. Dương Thiên Hà trong lòng nôn nóng thật sự, bổn không nghĩ để ý tới tư nguyệt nói, nhưng tưởng tượng đến nếu là không dựa theo tư nguyệt nói làm, lấy tư nguyệt tính cách, hắn vừa ly khai lúc sau, nhất định sẽ chính mình xuống giường, kia chẳng phải là sẽ càng nghiêm trọng, cơ hội là dứt lời hạ thời. Điểm Dương Thiên Hà liền đem một chồng khăn tay đem ra, các loại nhan sắc đều có, thậm chí còn có ghép nối ra tới. Nãy đó đều là mỗi lần làm xong quần áo dư lại biên giác làm được. Cho ngơi! Tư Nguyệt chán ghét mà đem trong tay ô ế khăn tay ném cho Dương Thiền Hà, theo sau lại cầm lấy một cái sạch sẽ xoa xoa tay. Dương Thiền Hà đảo không che đặt ở một bên, thấy Tư Nguyệt hai tay đều ở bên ngoài, nghĩ nghĩ đem hắn kia giường chăn tử cũng đáp ở Tư Nguyệt trên người, bắt tay vói vào đi. Chỉ có sát nước mỗi thời điểm mới có thể lấy ra tới. Nga, Tư Nguyệt muốn ôm bán thực trọng. bất quá nhìn dương thiên hà đen như mực âm trầm đến đáng sợ sắc mặt phản phúc nàng lại nói ra cái gì tới đối phương liền sẽ tức giận giống nhau không thể không bắt với uy thế mà thỏa hiệp gật đầu ta thực mau trở về tới tiểu bảo nhịn ngươi nương đừng cho nàng lộn xộn nói xong xoay người liền chạy đi ra ngoài quả nhiên như tư nguyệt sở liệu hắc sĩ là một cái tiếp theo một cái mà đánh thành nước mũi cũng vui sướng mà chạy ra xem náo nhiệt Dạo đến dựa vào gối đầu thượng muốn nghỉ ngơi tư nguyệt không thể an bình, chỉ cần là sát nước mũi đều làm nàng có chút luống cuốn tay chân. Mẫu thân, ngươi thật sự không có việc gì sao? Dương Hưng bảo rủi trường cổ ở một bên nhìn, mẫu thân thoạt nhìn giống như nghiêm trọng bộ dáng lo lắng sợ hãi khiến cho hắn nước mắt đã ở hốc mắt đảo quanh, mông nhỏ ở trên ghế cò cọ, vừa định không giấu vết ngầm mà, đã bị mắt thấy tư nguyệt phát ra. Quát lớn thanh cấp ngừng. Dương Hưng bảo, ngươi không chuẩn lại đây. Có nghe hay không? Hừ, còn muốn hơn nữa này không ngừng nghĩ tiểu ra hỏa, càng là đánh hắc xì, đầu liền hôn đau đến càng là lợi hại. Tư Nguyệt khó chịu đến muốn dùng ngổ tới giảm bớt, nhưng hắc xì chính là không buông tha nạn, gắt gao đi theo. Vừa nghe đến mẫu thân cả tên lẫn họ mà kêu hắn, Dương Hương bảo là lập tức ngồi ngay ngắn ở trên ghế, chừng lớn đôi mắt chết cũng không nháy mắt mà nhìn Tư Nguyệt. Dương thiên hạ lạc, dùng hắn nhanh nhất tốc độ đem Dương Đại Phu mời đến. Nhưng thời gian này đối bận về việc ứng phó hát xì cùng nước mũi Tư Nguyệt tới nói, thật sự cảm thấy thật là dài đăng đẳng, cho nên, đang xem đến Dương Đại Phu thời điểm, hốc mắt đều có chút đỏ lên, Dương Đại Thúc, người đã tới, nhanh lên giúp ta đem hát xì cùng nước mũi ngừng, thật sự thật là khó chịu à. Mẫu thân, ô ô, vừa nghe Tư Nguyệt nói như vậy, ngồi ở trên ghế Dương Hưng bảo rốt cuộc nhịn không được, áp lực tiếng khóc, nước mắt, lại là ào ào mà đi xuống lưu. Dương Thiên Hà trong lòng cũng là khó chịu đến không được, này mẫu tử hai người khi nào không phải vui tươi hớn hở cười, hiện giờ cái dạng này, hắn như là trong cổ họng tạp đồ vật, hốc mắt toan đến độ có chút đau, nắm chặt nắm tay, tiến lên, thấp giọng an ổn nói, tư nguyệt, không có việc gì, dương đại thúc đã tới, hát xì cùng nước mỗi thực mau liền sẽ ngừng, nói được nhẹ nhàng, tuy rằng đâu không khỏe, nhưng nàng trong lòng vẫn là minh bạch, nếu là có thể đánh. một trăm còn có khả năng giống dương thiên hà nói như vậy trung giật thấy hiệu quả nơi nào có nhanh như vậy hồng hồng mà hốc mắt chừng người liền biết người lại không phải đại phu là ta khó chịu lại không phải người khó chịu tận nói nói mát ân ta không phải đại phu dương thiên hà theo tư nguyệt nói nói cái dạng này tư nguyệt làm hắn nhìn liền cảm thấy lo lắng hắn nhưng thật ra hy vọng khó chịu người là hắn chỉ là việc này lại không phải hắn định đoạt dương đại thúc người Nhanh lên cấp tư nguyệt nhìn xem, nàng rất là khó chịu. Tư nguyệt là cái thực nhận người đau nữ qua điểm này dương đại phu trước kia liền biết, hiện giờ nhìn nàng đáng thương hề hề bộ dáng lại nghe tiểu bảo thương tâm nức nở thanh, tuy là trải qua không ít hắn đều cảm thấy chua xót tiến lên, cấp tư nguyệt bắt mạch. Lúc này, dương hưng bảo cũng đình chỉ khóc thuốc thiết, thuốc tha thuốc thiết nức nở mà nhìn dương đại phu, mà trên giường dương thiên hà cùng tư nguyệt cũng từng mắt đại đại đôi mắt. Gắt gao mà nhìn chầm chầm, lành đã thói quen Dương Đại Phu đều có chút không được tự nhiên, lúc sau lại nhìn nhìn Tư Nguyệt sắc mặt, đôi mắt bờ lưỡi đều không có buông tha. Bị cảm lạnh, thân mình nóng lên, trựa bỏ đánh ác xì, lưu nước mũi ở ngoài, còn có hay không nơi nào không thoải mái? Dương Đại Phu mở miệng hỏi, đầu hôn não chưa, còn có chút độn đau? Lúc này Tư Nguyệt nghiêm túc mà trả lời, ta cấp khai cái phương thuốc. Vừa vặn dược ta nơi đó đều có, Dương Đại phu nhìn phòng trong. Ba người, tiểu nhân tiểu, bình bệnh, khỏe mạnh nhất vẫn là yêu cầu dưỡng thân mình Dương Thiền Hà, biết nơi này không rời đi người, một hồi ta làm người đưa lại đây, tư nha đầu, uống thuốc thì tốt rồi. Nói thật ra, đánh hát sĩ thật sự thực hảo tinh thần, tư nguyệt rầu dĩ gật đầu, cho dù thực không nghĩ mở miệng nói chuyện, vẫn là đánh lên tinh thần, đa tạ Dương Đại thúc Tuy rằng không nghiêm trọng, bất quá. không hảo hoàn toàn phía trước tốt nhất không cần chúng gió nói tới đây dương đại phu nhìn bốn phía lọt gió tường một hồi ta làm lão đại lại đây cho các ngươi đem này lọt gió địa phương lấp kín không hảo phiền toái dương đại cà nghe được lời này dương thiên hà trong lòng liền càng khó chịu tuy rằng dương đại thúc không có nói rõ nhưng tư nguyệt bị cảm lạnh phỏng chừng là cùng này lọt gió tường có quan hệ việc này ta có thể làm là ta suy xét không chu toàn đã sớm nên lấp kín tư nguyệt vừa nghe Ở trong lòng trợn trắng mắt, hắn lại ấy nay cái gì, cho dù tư. Nguyệt tức giận cho đánh mèo, cũng muốn đem trách nhiệm ấn ở Dương Thiên Hà trên đầu, chính là, nàng dành mạch mà nhớ rõ, phía trước thời tiết tốt thời điểm, Dương Thiên Hà có nói qua việc này, khi đó nàng tưởng, đúng là bởi vì buổi tối thường thường có mát mẻ gió đêm thổi tới, này toàn bộ mùa hè buổi tối nàng mới có thể ngủ đến như vậy thoải mái, nếu là lắc kín, nhiệt làm sao bây giờ? Vì thế nàng tự nhiên là phản đối. Lại một phân tích lý do, lấy Dương Thiên hạ vốn dĩ luyện theo Tư Nguyệt. Tính tình, tự nhiên sẽ không lại kiên trì, cho nên đâu Nghĩ đến đây, Tư Nguyệt mặt lại là tối sầm, cảm thấy nàng đầu càng đau, cho nên nói nàng này xem như tự làm tự chịu. Lão Tứ, không phải người đại thúc khinh thường ngươi người thật cho rằng thân thể của người hiện tại thực hảo sao? Dương Đại Phu Hiền Lành khuôn mặt xuất hiện rất là không tán đồng thần sắc. Đừng nhìn ngươi tức phụ hiện tại bội dáng rất khó chịu, thân thể của nàng có thể sao ngươi hảo đến quá nhiều, nếu là bị cảm lạnh đổi. Thành là ngươi, kia không chỉ có riêng là mấy phó rực, tranh mấy ngày là có thể xong việc. Dương Đại Phu nói Dương Thiên Hà nghe được rõ ràng, trong lòng cũng minh bạch, chỉ là, này cũng quá phiền toái nhân ra. Ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, Dương Đại Phu ở trong lòng thở dài, tuy rằng hiện tại sát trời thường Sơn, nhưng hắn vào cửa thời điểm. Trong viện là có dương ra người thay, còn cùng hắn chào hỏi qua, chỉ là đánh hiện tại lại không ai lại đây dò hỏi một tiếng, hắn cũng không biết thoạt nhìn như vậy khổng khéo nhị ca trong lòng suy nghĩ cái gì. Nếu như không phải dương ra tình huống như vậy, hắn lại như thế nào sẽ nhiều chuyện làm nhà mình lão đại lại đây một chuyến, qua khách khí không phải, ta là người tộc thúc thiên vân là người tộc huynh đệ, cho dù không phải như vậy, một cái thôn ở, ai không có yêu cầu hỗ trợ thời điểm. Dương Thiên Hà nhìn đứng ở ghế bên cạnh thẳng rớt nước mắt Dương Hưng Bảo, lại quay đầu thấy trên giường tinh thần vẽ oải tư nguyệt. Vậy làm phiền Dương Đại thúc cùng Dương Đại Ca, dược tiền nhiều ít. Dương Đại Phu nói cái số, Dương Thiên Hà từ tiền hộp số ra tiền đồng, đem khám phí cùng dược tiền cùng nhau cho Dương Đại Phu. Trước khi đi, Dương Đại Phu còn dặn dò nói, người cũng đừng quá lo lắng, không có gì đại sự, quay đầu lại làm tư nha đầu uống thuốc, hảo hảo nghỉ ngơi, thực mau là có thể tôn tăng nhảy nhót. ân đà tạ Dương Đại Thúc. Dương Thiên hà gật đầu, tiễn đi Dương Đại Phu, quay đầu lại liền thế vẻ mặt bác. Quái Tiểu Chu Thị, Tứ Đệ, Tứ Đệ muội làm sao vậy? Không có việc gì, tuy rằng Tiểu Chu Thị nói ra nói đều là quan tâm tự, những nàng kia vui sướng khi người gặp họa biểu tình cùng ngữ khí thật sự là, thực làm Dương Thiên hà rất là không mừng, vốn dĩ trong lòng liền khó chịu hắn, hoàn toàn không có tâm tình để ý tới Tiểu Chu Thị, lập tức hướng trong phòng đi. Thế nào? Dương Thiên Hà ngồi ở mép giường, nhìn lại ở sát nước mũi Tư Nguyệt. Khó chịu, con nhiệt. Tư Nguyệt rủi tay muốn kéo ra. Đáp ở trên người nàng hai giường chăn tử, bị Dương Thiên Hà ngừng, thực mau lại kín mít mà đắp lên, đừng nhúc nhích, che ra mồ hôi thì tốt rồi, đầu cũng liền sẽ không lại khó chịu. Tư Nguyệt cũng biết đạo lý này, nhưng nàng hiện tại là người bệnh, không phải bác sĩ, cho nên, khó chịu nàng vẫn là không ngừng mà vặn vẹo thân thể, muốn đem giày nặng chăn thoát khỏi rứt. Bất quá động động, nàng đột nhiên nghĩ đến còn ở một bên tiểu hài tử, nhìn Dương Thiên Hà, hiện tại giờ nào? Mau cấp tiểu bảo, thu thật một chút, hắn nên đi học. Chính là người nơi này, Dương Thiên Hà là thật không yên tâm, tuy rằng Tư Nguyệt sinh bệnh thời gian còn không dài, Dương Đại Phu cũng nói không nghiêm trọng lắm, nhưng hắn đã đã nhìn ra, lúc này Tư Nguyệt so với trước kia tùy hứng đến nhiều, ta một hồi còn muốn sắc thuốc, tiểu bảo đi học sự tình, chì hoãn một ngày hẳn là không có gì quan trọng đi. Dương Thiên Hà ngươi câm miệng. Tuy rằng là giống ra tới, chỉ là kia hữu khí vô lực ông ông thanh âm thật, đúng là không có nhiều ít uy hiếp lực, ta này lại không phải cái gì đại sự, đi học sự tình là nói chi hoãn là có thể chi hoãn sao? Lại nói, liền tính là tiểu bảo không đi, cũng nên đi cùng vương đại nhân nói một tiếng, bằng không hắn đến nhiều lo lắng à, ta nơi này có thể có chuyện gì, ngươi đi nhanh về nhanh không phải được rồi. Chính là, Dương Thiên Hà biết Tư Nguyệt nói được có đạo lý. Nếu là bị cảm lạnh chính là chính hắn, cũng tuyệt không sẽ nguyện ý trị hoãn tiểu bảo, nhưng đổi thành tư nguyệt hắn trong lòng thật sự là không nghĩ ở ngay lúc này rời đi, chỉ cần tưởng tượng đến nàng một người nằm ở trên giường mỗi người vội muôn uống miếng nước đều đến chính mình xuống giường, cảnh tượng như vậy hắn ngẫm lại liền đau lòng thật sự. Không có gì chính là, tư nguyệt nghĩ nghĩ lại nói tiếp nhiều thu thập vài món quần áo, làm tiểu bảo ở vương đại nhân nơi đó ở vài ngày. Nàng này hắt sĩ đánh ra thấy ai biết có bao nhiêu virus, như vậy đổi mùa cảm mạo, nói không chừng liền lây. Bệnh cấp tiểu bảo, mẫu thân, người không cần ta. Dương Hưng bảo vừa nghe, nơi nào còn lo lắng mặt khác, đặng đặng mà chạy đến trước giường, lời nói còn chưa nói xong, liền thấy mẫu thân lại cầm khang tay che lại nàng mặt, có chút ủy khuất mà kêu lên, mẫu thân. Thanh âm kia đánh vài cái cong. Lại xem nhi tử đáng thương hề hệ bộ dáng nguyên bản chỉ là đau đầu, hiện giờ một lòng đều đi theo khó chịu, tiểu bảo ngoan, ta sẵn có thể sẽ không cần ngươi, chỉ là hiện tại mẫu thân bị bệnh, tiểu bảo. Nếu là lại đại ở mẫu thân bên người cũng có thể sẽ sinh bệnh, cùng nước giống nhau khó chịu, nghe lời, chờ đến mẫu thân bệnh một hảo, liền tự mình đi tiếp ngươi được không? Mẫu thân, Dương Hưng bảo không có lắc đầu, cũng không có gật đầu, như cũ là kia đáng thương vô cùng thanh âm. Hồng hồng mắt to tất cả đều là nước mắt, rất có vỡ đê chi hiểm. Tiểu bảo, đi thôi. Dương Thiên Hà nhìn Tư Nguyệt cường đánh lên tinh thần cùng Tiểu bảo nói chuyện bộ dáng, nhanh chóng thu thập vài món quần áo. Dương Hương bảo cũng nhìn ra Tư Nguyệt rất là khó chịu, biết việc này cha mẹ đã quyết định, hắn phản đối cũng vô dụng, biểu môi, trung quy đem nước mắt nhìn xuống, kia mẫu thân, người muốn nhanh lên hảo lên, tới đón Tiểu bảo Nga. ừ Tư Nguyệt gật đầu. tiểu bảo ở vương đại nhân trong nhà cũng muốn nghe vương đại nhân nói phải hảo hảo đọc sách hảo hảo ăn cơm biết không không khỏi mẫu tử hai ở lưu luyến không rời ảnh hưởng tư nguyệt nghỉ ngơi dương thiên hà một tay cầm lấy trang tiểu bảo quần áo bọc nhỏ một tay đem dương hưng bảo vế lên tới đối với tư nguyệt nói ta đi trước dương đại thúc trong nhà một chuyến phiền toái dương đại tẩu cũng lại đây hỗ trợ sát thuốc người hảo hảo nghỉ ngơi là được ân đối với cái này đề nghị tư nguyệt không có phản đối Gật đầu, chờ đến dương thiên hà phụ tử sau khi rời khỏi, cả người liền xuất tiếng trăng, đầu tuy rằng hôn đến khó chịu, nhưng nàng biết, ngủ rồi liền hảo. Liền ở tư nguyệt mơ mơ màng màng đang muốn tiến vào mộng đẹp chi. gian loạn soạn. Thao động rơi xuống đất thanh âm đem nàng bừng tỉnh, nhíu mày đè lại đập bịch bịch tâm nhắm mắt, nàng hiện tại là người bệnh, không để ý tới tiếp tục nghỉ ngơi, chỉ là kế tiếp náo nhiệt đến so huyện thanh trở còn ồn ào dương ra tiểu viện. Quăng ngã đồ vật thanh âm, hài tử tiếng khóc, nữ nhân sát nhọn chói tai tiếng kêu trước nay liền không có đoạn quá. Nếu là lúc này tư nguyệt còn không biết kia mấy người phụ nhân là cố ý, nàng liền thật là đầu óc bị cháy hỏng, chẳng lẽ. Bên này là sấn người bệnh muốn mạng người. Một lòng một dạ mà muốn cho nàng khó chịu. Này ấu chỉ thủ đoạn thật đúng là làm người dở khóc dở cười. Chỉ là... Không thể không nói, lúc này đây thật đúng là bị mấy người phụ nhân thành công, sinh bệnh rõ ràng nên hảo hảo nghỉ ngơi lại bị quấy rầy, loại mùi vị này thật sự là khó chịu, khi chưa từng dừng lại quá tập âm đối với nàng tới nói thật đúng là cha tấn, thực hảo, chờ nàng hảo, không báo này thụ, nàng liền không gọi tư nguyệt sách theo gói thuốc. Cùng nhau đi vào dương ra tiểu viện dương thiên vân phu thế nhìn tình cảnh này, đầu tiên là sửng sốt, theo sau trên mặt mang theo khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. Cuối cùng hai người mày đều nhíu lại, chỉ thấy tiểu tru thị ngồi ở tư nguyệt cửa phòng cách đó không xa, trong tay cầm một cái thao đồng, tươi cười kiêu ngạo đắc ý, không ngừng gõ đáy bụng, loãng soạn loãng soạn tiếng động chính là, bọn họ này không sinh bệnh người nghe được đều thâm phiên ý loạn, còn có hai cái ba bốn tuổi hai tử, gào gào khóc lớn, lại không thấy một giọt nước mắt, tru thị cùng trần thị ở cửa đối mắng, qua lại liền như vậy vài câu, thanh âm hoàn toàn cùng chữ nhỏ không dính dáng. Nếu không phải này đoàn người đều tể ở tư nguyệt phòng cửa, nếu không phải biết tư nguyệt bị cảm lạnh thượng phong, Dương Thiển Vân vợ chồng nói không chừng thật đúng là sẽ không tưởng các nàng là cố ý như thế, dù sao cũng là cái người bình thường đều không thể làm ra như vậy, hại người mà chẳng ít ta kỷ ba việc tới, này cũng quá tổn hại. Tuy rằng mẹ chồng nàng dâu, chị em dâu chị Giang có chút gặp gần là thật bình thường, nhưng các nàng làm như vậy không khỏi cũng thật quá đáng, nhị thẩm. Còn có hai vị tổ tử, các người này sướng đến là nào ra diễn à, thật náo nhiệt a Dương Thiên Vân tức phụ điền thị nhịn không được cười hỏi. Vì thế, vừa mới còn động lực mười phần, tưởng tượng đến tư nguyệt khó chịu bọn họ liền vui vẻ không thôi chủ thị mấy người, dựng lại sở hữu động tác, nhìn cửa đứng hai người, tạm dừng một. Lúc ban đầu, nàng còn ở trong lòng nói thầm, chả có phải hay không hộ đồ, dương nhị thuốc ra như vậy nhiều người, hiện tại ngày mùa đã qua. Như thế nào sẽ không không ra một cái lao động tới bổ tường, sau lại đối với lão tứ làm ơn liện càng là nghi hoặc, hiện giờ nhìn tình cảnh này, nàng hiện giờ xem như minh bạch, may lão tứ không đem chiếu cứu tức phụ sự tình giao cho này đó nữ nhân, nếu không nói, chờ lão tứ trở về, này lão tứ tức phụ bệnh chỉ sợ sẽ tăng thêm không ít không nói, tao đến này. Phân tội cũng đủ làm người ghê tởm khó chịu. Lão tứ, ba nữ nhân ở trong lòng thầm mắng dương thiên hà có hai cái người ngoài ở. Các nàng tự nhiên là không thể ở làm ầm ĩ nếu không, làm lão nhân đã biết, khẳng định sẽ không có bọn họ hảo trái cây ăn. Dương Thiên Vân vợ chồng cũng sẽ không nhiều lời, một sự chuẩn bị bổ tường buồn đất, một cái ngồi sổm bếp lò bên cạnh sắc thuốc. Rốt cuộc ngừng nghỉ, tư nguyệt căng chặt tâm thả lỏng xuống dưới, an tĩnh hoàn cảnh làm nàng thực mau liền lâm vào đen. kịp mộng tưởng, trong mộng thật lớn hai tòa sơn đè ở nàng nho nhỏ thân thể thượng không thở nổi đồng thời, mệt đến nàng làm mồ hôi đầy đầu. bên này ở Dương Hưng Bảo đến trẻ mau nở canh giờ thời điểm đều còn không có xuất hiện khi Vương Tuyết Quân ngồi không yên vừa muốn thấy người đi Dương ra thôn nhìn xem liền thấy Dương Thiên Hà một tay nắm Dương Hưng Bảo một tay sát theo một cái tay nải đi vào tới sư phó sớm mấy ngày nay có thể nói trừ bỏ cha mẹ Dương Hưng Bảo ở chung nhiều nhất chính là Vương Tuyết Quân nghĩ trong nhà sinh bệnh mẫu thân hốc mắt lại đỏ nói chuyện thanh âm đều mang theo khóc ý Như vậy thương tâm tiểu bảo vương tuyết quân chưa từng thấy quá, đau lòng mà sợ sờ, sờ hắn đầu, các ngươi việc này, vương đại nhân, ta tức phụ đêm qua bị cảm lạnh, dương thiên hà trong lòng rất là nôn nóng, nói chuyện cũng liền ngắn gọn lên, tiểu bảo người tiểu, thân thể yếu đuối tưởng làm ơn vương đại nhân chiếu cố hắn mấy ngày, chờ đến thương nguyệt hết bệnh rồi lúc sau, lại tiếp hắn trở về, bị cảm lạnh, nghiêm trọng sao, vương tuyết quân nhíu mày. nghĩ tư nguyệt bộ dáng thân thể hẳn là thực khỏe mạnh đại phu xem qua sao? xem qua không nghiêm trọng lắm dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Dương Thiên Hà nhất nhất trả lời tiểu bảo này như vậy liền hảo tiểu bảo là ta đồ đệ ở chỗ này chủ ta vui vẻ còn không kịp đâu tưởng ở bao lâu liền trụ đều lâu Vương Tuyết Quân nhìn ra Dương Thiên Hà nóng vội rời đi người trước từ từ ạ, chỉ chốc lát hạ nhân sách. Một cái không nhỏ bao vây lại đây, giao cho Dương Thiền Hà, này đó đều là bổ thân mình thứ tốt, người lấy về đi, cho người tức phụ hảo hảo dưỡng dưỡng, thế Dương Thiên Hà muốn chuối từ, lập tức đem đem mặt tới, mấy thứ này trong phủ nhiều đến đa dụng không xong, người nếu không phải muốn, ta luyện ném. Đà tạ vương đại nhân, Dương Thiền Hà lại sao có thể sẽ là vương tuyết quân đối thủ, này không, còn không có bắt đầu luyện bại. Hảo hảo chiếu cố người tức phụ, vương tuyết quân cười nói lại. Không có nói cho Dương Thiên Hà, nếu là nào một ngày Dương Thiên Hà đối Tư Nguyệt không tốt, hắn có rất nhiều biện pháp giáo huấn Dương Thiên Hà, ban theo Tư Nguyệt rời đi. Dương Thiên Hà về nhà thời điểm, Tư Nguyệt đã ăn qua cháo, uống thuốc, nhắm mắt lại ngủ, tiếp tục cùng đệ ở trên người nàng hai tòa núi lớn vấn đấu, thẳng đến giữa chưa tỉnh lại thời điểm, nước mũi vẫn là ở lưu, bất quá, đánh hát sỉ thiếu rất nhiều, đầu hôn não chướng bệnh trạng cũng giảm bớt không ít, nhưng là mạn chán ngồ. Hôi, cả người đều nhạo dính dính làm nàng khó chịu đến không được, Dương Thiên Hà nhìn ngồi ở trên ghế thức thần biên khai đăng Dương Thiên Hà, mở miệng kêu lên, thanh âm có chút khàn khàn. Dương Thiên Hà cơ hội là lập tức liền ném trên tay đồ vật, người tỉnh, muốn hay không uống nước. Từ nguyệt gật đầu, vừa nghe Dương Thiên Hà nói như vậy, nàng mới cảm thấy miệng khô đến lợi hại, nửa dựa vào trên giường uống lên một chén nước lúc sau, cuối cùng giảm bớt rất nhiều, tiểu bảo không có việc gì. Đi! Không có việc gì, Dương Thiên Hà ngồi ở mép giường, nhìn bị Tư Nguyệt kéo ra một cái khẩu trang vội vàng áp xuống, ngươi có đói bụng không, ta nấu cháo cùng trứng gà. Đói, Tư Nguyệt mở miệng nói, kế tiếp Tư Nguyệt tuy rằng vẫn là có nàng tiểu tính tình, tỉ như xảo muốn tắm giữa, một cái kính mà xốc trăng, trừ lần đó ra đảo cũng coi như là ngoan ngoãn, Dương Thiên Hà xào rau tay nghề cũng không tốt, nàng cũng không che, liền lấy nàng so ngày thường còn đại lượng cơm ăn tới nói, là hoàng. Toàn không giống như là sinh bệnh người. Chỉ là, buổi tối ngủ thời điểm, hai người đều có chút không được tự nhiên, dường hương bảo không ở, trung gian liền không có các trợ, lại nói thời tiết này mới bị cảm lạnh sinh bệnh một cái. tư Nguyệt cũng không thể làm Dương Thiên Hà đi ngủ dưới đất, người liền ngủ trên giường đi. tư Nguyệt bất đắc dĩ mà nói xong, lại hung ác mà cảnh cáo nói, bất quá, đừng cho là ta sinh bệnh, người liền có thể săn bậy, biết không? Dương Thiên Hà nhìn đôi mắt. Chừng đến tròn xoay tư nguyệt, rất là bất đắc dĩ, tư nguyệt này nói chính là nói cái gì, nặng đều sinh bệnh, hắn nguyên bản liền không như thế nào miên mang suy nghĩ, chỉ là, bị nàng như vậy vừa nhắc nhở, nhưng thật ra thực sự có chút không được tự nhiên, sẽ không, người hảo hảo ngủ đi. Dương Thiên Hà ở tư nguyệt bên người nằm xuống, trong nhà liền hai giường chăn tử, tất cả đều ở tư nguyệt trên người, người đem người chăn lấy qua đi đi. Ta không có việc gì, người đến cái răng chắc điểm, như... Vậy hảo đến mau, Dương Thiên Hà nghiêng đầu nhìn Tư Nguyệt, cười nói, ở hắn trong mắt, Tư Nguyệt đại đa số thời điểm đều là mạnh miệng mềm lòng. Tư Nguyệt không nói, nhắm mắt muốn ngủ, lại nghĩ đến buổi sáng thời điểm Dương Đại Thúc kia phiên lời nói, liền như thế nào cũng ngủ không được, đơn giản mở to mắt, nhìn nhìn một bên quan côn giống nhau nằm ở trên giường Dương Thiên Hà, lại nhìn nhìn trên người nạn hai giường trăng tử, suy nghĩ một chút, liền sột sột xoạt xoạt di chuyển lên. Đừng! Lộn xộn, hảo hảo ngủ. Dương thiên hà do tay tư nguyệt động tác, lại đem nàng thật vất vả kéo ra chăn gấp che kín mít. Hừ, thật là không biết người tốt tâm, dương thiên hà, người ngủ tiến vào, tư nguyệt bất mãn mà nói, ta và ngươi kế một giường chăn, bất quả, là người kia một giường người nếu là dám có ý tưởng không an phận, hoặc là vô lễ cử chỉ, ta luyện băm ngươi. Dương thiên hà vừa nghe lời này, nhìn thoáng qua tư nguyệt, theo sao trui vào tầng thứ nhất trong chăn, trong lúc còn không. Quên rũi tay, đem Tư Nguyệt bên kia cái khẩn, mong ngủ đi, một giấc ngủ dậy liền không có như vậy khó chịu. Ta biết, tuy rằng còn cách một tầng trăng, nhưng cảm giác được Dương Thiên Hà tới gần, Tư Nguyệt vẫn là nhịn không được đem thân thể banh thẳng, nỗ lực không cho chính mình đi hồi tưởng những cái đó ác mộng nhật tử. Tuy là như thế, như cũ nghiêng đầu, đen nhánh đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn chầm chằm Dương Thiên Hà, nơi đó mặt tràn đầy phòng bị. Chỉ là dố cuộc là sinh bệnh thân thể. Tinh thần không đủ, này không không căng một hồi đôi mắt liền càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thật sự thắng không nổi, nhắm hai mắt lại. Chờ đến lại lần nữa tỉnh lại, thiên đã đại lượng. Tư Nguyệt Bệnh, tựa như dương đại phu theo như lời như vậy, lại dương thiên hà tỉ mỹ mà chiếu cô. Ở trên giường dưỡng ba ngày lúc sau, thân thể trìu bỏ có chút bụng dụng ở ngoài, là nửa điểm không khỏe cũng không có, dương đại thúc, thế nào? Không thể lại như vậy bị tre đi xuống, nàng tuy rằng thích ăn dưa chua. Nhưng không muốn chính mình biến thành dưa chuột Người nghe đầu này, thân thể chính là hảo, Dương Đại Phu cười nói, yên tâm, đã khỏi hẳn. Lời này rơi xuống, Tư Nguyệt cùng Dương Thiên Hà đều thật cao hứng, chờ đến Dương Đại Phu sau khi rời khỏi Dương Thiên Hà bởi vì Dương Đại Phu nói, rốt cuộc đáp ứng Tư Nguyệt chuyện hai ngày muốn tắm giữa sự tình, vô cùng cao hứng mà nấu nước đi. Chỉ chốc lát Dương Thiên Hà bưng nước ấm đi vào phòng, nhìn Tư Nguyệt đem khăn trải giường, vỏ trăng, áo gối đều. Hủy đi xuống dưới, vội vàng nói, tư nguyệt, thủy nhiệt, người này đó ta tới lộng là được, người bệnh vừa vặn, vẫn là phải chú ý một ít. ân tư nguyệt gật đầu, hôm nay thời tiết không tồi, đem sợi bông đều lấy đi ra ngoài phơi, này đó hết thảy đều là muốn tẩy, nhìn một bên đôi đến giống như có chút nhiều, nói tiếp, vất vả ngươi, buổi chiều chúng ta đi tiếp tiểu bảo hạ học, buổi tối ta làm đốn ăn ngon. Hảo, nhìn tư nguyệt lại khôi phục phía trước sức sống mười phần, tự tin tràn đầy mà. bộ dáng dương thiên hà cũng là không tự chủ được mà nở nụ cười huyện nha hậu trạch sư phó người nói mẫu thân hôm nay có thể hay không tới đón ta này ba ngày Dương hưng bảo cơ bản liền không như thế nào học tập hỏi đến nhiều nhất đó là những lời này bô bẩn khuôn mặt nhỏ toàn là ô sầu cùng buồn rầu hơn nữa tay nhỏ chống cằm mắt nhìn phương xa bộ dáng đáng yêu đến làm vương tuyết quân trực tiếp thượng thủ nhéo hắn phấn nô đô khuôn mặt liền tính là bình thường bệnh thương hàn cũng Không có nhanh như vậy, vương tuyết quân cười nói, mấy ngày nay, tiểu hại tử không khóc không nháo chỉ là cũng không cười, nếu như không phải hắn lấy tư nguyệt vì lấy cớ, phỏng trừng cơm đều không thế nào ăn. Đến, vượng nghe vương tuyết quân lời này, khuôn mặt nhỏ thượng sầu bị lo lắng càng thêm nụng liệt, bất quá lấy người nâng như vậy tốt thân thể, hôm nay khả năng sẽ đến tiếp người. Không đành lòng vương tuyết quân an ủi nói, hắn không biết này một câu, làm dương hương bảo đem hắn nâng đến. Cùng Tư Nguyệt giống nhau lợi hại vị trí. Tiểu hài tử lại là thật sự, ăn qua cơm chưa, liền ngồi ở trên ghế, mặt trong mông mà nhìn cửa, chính là trước kia hắn thích nhất sự vó ôm hắn phiền ngoạn nhạc, cũng vẫn không dậy nổi hắn hứng thú, thẳng đến nhìn đến hai cái hình bóng quen thuộc. Tiểu đạn pháo giống nhau Tiểu hài tử trực tiếp xông ra ngoài, gắt ga mà ôm Tư Nguyệt hai chân, mẫu thân. Tiểu bảo, Tư Nguyệt đang muốn ôm Tiểu bảo, bị Dương Thiên Hà giành trước đối thượng nhi tử linh án ánh. Mắt Dương Thiên Hà nghiêm túc mà nói, người nương bệnh vừa mới vừa vặn, ôm bất động người. Đi ra vương tuyết quân, nhìn Tư Nguyệt cùng phía trước so sánh với có cái gì khác nhau thân thể cùng sắc mặt, cũng yên lòng, cười nhịn này một nhà ba người, cũng chưa nói nói mấy câu, khiến cho bọn họ rời đi. Lại lần nữa về đến nhà Dương Hưng Bảo, cao hứng đến nơi này sợ sợ, nơi đó nhìn xem, rõ ràng mới rời đi ba ngày, tổng cảm thấy đã lâu đều không có thấy được, mấy ngày kế tiếp Dương Hưng Bảo chỉ cần. Một chút học trở về, thế tất muốn dính tư nguyệt chính là khô cằn, mà ngồi ở một bên nhìn tư nguyệt theo hoa cũng không cảm thấy buồn tẻ. Bên này, Dương Thiên Tứ đi theo đồng dạng thi cùng trường trở lại an nguyện, lại không có ở trước tiên về nhà, mà là tìm một nhà khách điếm trụ hạ, viết một phong viết, phong hảo, cho Trung Hương, đem này tin mang cho cha ta. kia công tử ngươi, Trung Hương tiếp nhận lúc sau, hỏi ra nói đang xem đến Dương Thiên Tứ tươi cười khi dừng lại. Dương Thiên Tứ Cười nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc cảnh sắc, ta ngày mai liền về nhà, người mau đi đi, là công tử. Trong hương thập phần cung kính mà lôi ra, Dương Thiên Tứ liền như vậy đứng ở phía trước cửa sổ, vừa đứng chính là một canh giờ, trên mặt như bên ngoài gió thua mang theo lạnh lẽo mỉm cười chưa bao giờ đình chỉ quá. Dương gia bên này, dương gia đại nữ nhi Dương Thiên Mỹ đánh giá nhà nạn ngủ, để thi hương kết quả thời gian, mang theo trượng phu đường Bình còn có hai đứa nhỏ cao hứng phấn chấn mà. Đi vào dương ra, đối với đại nữ nhi đã đến, bọn họ vẫn là thật vui vẻ, rốt cuộc kia bao lớn bao nhỏ thoạt nhìn rất có phân lượng. Một trận hàng huyên lúc sau, các nam nhân ở nhà chính nói chuyện, các nữ nhân tắt đi vào chu thị phòng. Cha, đường bình là cách dương ra thôn, không xa cũng không gần đường ra loan thôn trưởng con thứ hai, trong nhà đồng ruộng không ít, từ bọn họ một nhà bốn người ăn mặc tới xem, liền biết nhật tử quá đến cũng không tệ lắm, hôm nay bọn họ tới dương ra mục đích. Thực minh xác dương ra lão ngũ thi hương kết quả hẳn là sớm đã ra tới, tiến đến thăm thăm tin tức, ngủ đệ nhưng có tiến tức. Dương xong các lát đầu, còn không có. Nói xong lời này, nhìn nhà chính nội mặt khác ba cái nhi tự sắc mặt đều không tốt, hắn tự nhiên là hy vọng lão ngũ trúng cử, chỉ là, thời gian kéo đến càng lâu, hy vọng liền càng là xa vời. Xem bốn người thần sắc đường bình trong lòng có sơ so đò, vội nói sang chuyện khác. chu thị phòng nội, nương, tứ địa sự tình dốt cuộc là chuyện. Như thế nào? Chính là chúng ta kia thôn đều nghe nói hắn té xỉu ở mặt trong đất, ta nghe tạng hộ thật sự. Dường thiên mỹ tiến phòng, liền lôi kéo chú thị hỏi. Hừ, hắn hiện tại nhưng kiều quý, việc nặng không thể làm, nếu không té xỉu ai phụ trách. Ta xem hắn nhân thật ra mỗi ngày tung tăng mà cho hắn thực phụ giặt quần áo, giữa rau, giữa chén, trước đó vài ngày, hắn còn cho hắn tức phụ xoa eo đấm lưng. Trong mắt nơi nào còn có cha mẹ ngươi tồn tại, đến nỗi ngươi cái này đại tỷ, hắn phỏng chừng Sớm đã sẽ không đến ngươi trông như thế nào. Dương thiên mỹ nhíu mày, nương, ngươi nói chính là thật sự. người nếu không tin, chờ một chút, quá một hồi lại đến hắn giặt quần áo thời gian. chu thị tưởng tượng đến kia hồ ly tinh từ hết bệnh rồi về sau, một đến điểm việc nhỏ đều phải sai sự lão tứ đi làm, khi bộ dáng quả thực tựa như sai sự nô tài giống nhau. xem đến nặng cái kia khí a chỉ là cùng lão tứ vừa nói đối phương là một chút cũng không thèm để ý nhậm nàng nói toạt miệng chỉ cần tư nguyệt một mở miệng hắn liền ném xuống nàng chạy đến tư nguyệt trước mặt hầu hạ đi nhắc nhưng khí chính là mỗi lần nàng muốn lão tứ làm chuyện gì đều sẽ bị tư nguyệt dành trước mới vừa mở miệng còn không có bắt đầu nói sự lão tứ đã không thấy bóng dáng này nơi nào còn như là từ nàng trong bụng sinh ra tới nhi tử này cũng quá kỳ cục Chẳng lẽ cha liền mặt kề quản Dương Thiên Mỹ kinh ngạc nhìn Chu thị, lấy nàng nương tính tình, sao có thể sẽ bao dung như vậy một cái tức phụ? Ai? Ra, đại muội này ngươi cũng không biết, nhìn Chu thị xanh mét này mặt, tiểu Chu thị trong lòng nghẹn chịu thiệt như là tìm được rồi phát tiết khẩu, một cổ não mà nói ra. Mấy ngày này nàng tổng có thể gặp được tư nguyệt bưng cái chén nhỏ, từ nàng trước mặt đi qua, bên trong đựng đầy đồ vật nàng chỉ sợ cũng liền ở kịch Nam nghe qua. Nghĩ nàng nói chuyện khi khoe ra bộ dáng, nàng liền hận không thể xé nát kia trương bàn hồ hộ mặt, lúc trước như thế nào liền không có đem nàng bệnh chết. Thế nhưng, con dám nói, ai nha, này cực phẩm tổ yến, ta đều ăn nghị oai, ai, này mệnh người tốt chính là không giống nhau, không giống có một số người, cả đời cũng không biết tổ yến là cái gì tư vị, chỉ có thể trừng mắt làm nhịn người khác ăn, nhưng thật ra muốn ăn, khá vậy đến xem có hay không kia phúc khí. Này ngấm ngầm hại người mà còn không phải là nói nàng sao? Dương Thiên Mỹ ánh mắt sáng lên, tổ yến, đại tẩu, kia chính là cực quý đồ bộ, tứ đề muội như thế nào sẽ có? Lời này Chu Thị đám người liền. Không biết nên như thế nào trả lời, bởi vì bọn họ biết đó là đại nho cấp, vô luận là giống đến lần đó đại nho nói chuyện khi dọa người bộ dáng vẫn là lão nhân buôn tàn những lời nói, cho dù là miệng nhất toái tiểu Chu Thị cũng không dám nhiều lời một chữ. Đại tỷ, ngươi lần này lại đây là có chuyện gì sao? Dương Thiên Lệ ngồi ở Dương Thiên Mỹ bên người, tươi cười điềm Mỹ hỏi. Không có việc gì, này không, ngày mộ qua, liền tới đây nhìn xem cha cùng nương, còn có các ngươi, Dương Thiên Mỹ. Nhìn bên người tiểu muội, trong lòng ẩn ẩn có chút hâm mộ, nếu như nàng gả chồng thời điểm, cũng có cái là tú tai huynh đệ, có lẽ sẽ sơ so hiện tại càng tốt. Bất quá, nghĩ hiện tại nhà trọng, nàng trong lòng lại cười. đúng rồi ngủ đề còn không có trở về sao không có chủ thị vừa nghe lời này bắt đầu lo lắng ra cửa bên ngoài dương thiền tứ dương ra chính phòng bên kia vô cùng náo nhiệt mà sách theo thảo dược trở về dương thiền hà nhìn trong viện nhiều hai đứa nhỏ gần là nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua nhà chính phương hướng liền trở lại phòng nhìn tư nguyệt ở theo hoa cũng không có quấy dậy ngồi ở trên ghế cầm không khai đăng sửa sang lại dược thảo Nhà các ngươi giống như tới khách nhân, người không đi xem. Tư Nguyệt đầu cũng chưa nâng mà mở miệng hỏi. Là đại tỷ cùng đại tỷ phu, Dương Thiên Hà mặt vô biểu tình mà nói, không cần đi xem, lại không phải cái gì quan trọng khách nhân, dù riêng người mà thôi. Lời này làm Tư Nguyệt nghe ra không thích hợp, phải biết rằng, cho dù là Dương ra người làm rất nhiều lệnh Dương Thiên Hà thương tâm sự tình, hắn đều chưa từng có nói qua không nhận cha mẹ huynh đệ nói, ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Hà bộ dáng. Giống như rất là không thích này đại tỷ cùng đại tỷ phu giống nhau. Hồi tưởng vừa rồi bao lớn bao nhỏ sách theo tiếng nhà chính người, Tư Nguyệt thật đúng là một chút ấn tượng cũng không có, thử tính hỏi một câu, ngươi cùng ngươi đại tỷ có thù oán. ân Dương Thiên Hà sửng suốt, nghiêng đầu nhìn Tư Nguyệt, hát ngạnh. Ngạnh biểu tình nhu hòa không ít, đại tỷ cùng cha bọn họ bất động cha bọn họ tuy rằng sẽ tính ghé ta, nhưng là rốt cuộc vẫn là biết ta là hắn thân quốc nhục. Có lẽ sẽ thiên lão ngủ, lại cũng sẽ không thật khởi hại ta chi tâm. Đối với lời này, Tư Nguyệt không tỏ ý kiến, liền tính đang muốn Dương Thiên Hà theo như lời như vậy, bọn họ chi gian còn có huyết mạch thân tình liên hệ, tính kế Dương Thiên Hà dương ra người cũng có đủ loại nghe tới thực lý do chính đáng, nhưng hiện tại mới đến nơi nào? Về sau sự tình ai có thể nói được chuẩn bị? Vậy ngươi đại tỷ Dương Thiên Hà trong mắt hiện lên một mặt chào phúng, như vậy thần sắc ở hắn trên người thật là rất ít thấy. Chầm mặt một chút, mới mở miệng nói, tiểu bảo mẹ ruột, chính là đường bình, nghĩ đến tư nguyệt khả năng không biết đường bình là ai, sửa lời nói, đại tỷ vô thân muội muội Cái này đến phiên tư nguyệt kinh ngạc, buông trong tay kim chỉ, nhìn Dương Thiên Hà. Dương Thiên Hà hít sâu một hơi, tưởng tượng đến những cái đó sự tình, liền sắc mặt xanh mét, lúc trước chính là đại tỷ mang theo nàng đến Dương ra, đã xảy ra một chút sự tình, làm cho ta không thể không cưới nàng. Thẳng đến sau lại, đường đào, cũng chính là tiểu bảo mẹ ruột mới nói cho ta, nàng ở phía trước liền không phải trong sạch chi khu, đại tỷ vì ở nhà chồng đứng vững gót chân, phối hợp thiết kế nàng thân đề đệ. Khi tiểu bảo, nhìn vẻ mặt chịu nhục dương thiên hà, tơ nguyệt thiệt tình cảm thấy có chút cẩu huyết, đến nội dương thiên hà theo như lời. Một chút sự tình, hơn phân nửa đều là tiên nhân nhảy, bất quá nếu đối phương dĩ với nói ra. Nàng không phải lòng hiếu kỳ nùng liệt người, một hai phải truy vấn rốt cuộc không thể, chỉ là nghĩ đến nàng bảo bối nhi tử, liền không thể không để ý, là ta thân nhi tử. Dương Thiên Hà tức giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tư nguyệt, trong lòng toan đến lợi hại, không phát hiện hắn hiện tại sắc mặt rất khó xem, trong lòng rất khổ sở, thế nhưng liền biết quan tâm nhi tử. Tư nguyệt ở trong lòng, trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến nỗi dương thiên hà không có gì uy lực căm tức nhìn, nàng vô tội mà chớp chớp mắt, ý bảo hắn tiếp tục nói, nếu lại như thế này cũng liền thôi, chính là, sinh hà tiểu bảo không bao lâu, kia nữ nhân đi theo nàng phía trước nam nhân chạy, mà làm bọn họ rật dây bắt cầu mở đường như cũ là đại tỷ, thân là một người nam nhân, cùng ái cùng không yêu không có quan hệ, không ai có thể chịu đựng được bị đội nón xanh. Tư Nguyệt trong lòng cũng có chút khiếp sợ, việc. này nếu là phóng tới nàng phía trước cái kia thời đại không đáng kể chút nào chỉ là ở như vậy xã hội còn có thể làm ra như thế sự tình không thể không nói kia nữ nhân cường thật sự kia sau lại đâu người liền như vậy tính không tính lại có thể như thế nào nếu là nháo khai kia chạy nữ nhân kết cục có lẽ sẽ thật nghiêm trọng không nói ra sự diện không có khả năng đem sự tình đầu chính là tiểu bảo có như vậy một cái nương ở trong thôn cũng sẽ bị kỳ thị dương thiên hà nắm chặt. Nắm tay nói, đường ra những người đó, còn có đôi cổ nam nữ kia, khẳng định sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Điểm này, tơ nguyệt trong lòng nhưng thật ra minh bạch, khó trách dương thiên hà muốn giải như vậy lừa gạt tiểu bảo, nếu là bị tiểu bảo biết mẹ ruột là cái bộ dáng gì. Chỉ sợ cũng không thể giống như bây giờ vô ưu vô lự mặt cười, không được, nhất định đến dấu trụ. Nhưng thật ra đường đào cùng hắn trước kia nam nhân kia, đến có bao nhiêu trần ái à, mới có thể làm ra như vậy oanh oanh liệt. liệt sự tình tới lại có cha bọn họ nếu là đem chuyện này nháo đi ra ngoài đường đào nàng cha là thôn trưởng thanh danh khẳng định sẽ bị hủy hoại dương thiên hà tiếp tục nói cho nên đường ra người liền đem chuyện này toàn bộ đẩy đến đại tỷ trên người uy hiếp cha nói nếu nháo khai khiến cho đường bình hưu đại tỷ ân kia người một nhà thật đúng là đủ không biết xấu hổ cùng nhà các ngươi người có đến liều mạng lời này tư nguyệt là ở trong lòng nói bất quá người đại tỷ cũng là Tự làm tự chịu, ngu xuẩn đến muốn mệnh, vốn dĩ cha liền không muốn nháo khai, vừa nghe lời này, liền càng thêm không muốn, nếu là đại tỷ bị hưu về nhà, hơn nữa nàng làm những cái đó sự tình, toàn bộ dương ra mặt đều bị ném hết không nói, chỉ sợ còn sẽ liên lụy đến dương ra thôn mặt khác cô nương, nhưng thật ra, nhà của chúng ta khẳng định sẽ trở thành trò cười, ở toàn bộ thôn đều không dám ngẩng đầu, dương thiên hà mở miệng nói, cho nên, chuyện này liền như vậy không giải quyết được gì. Hừ, tư nguyệt hừ lạnh, nàng có thể tưởng tượng năm đó hai nhà trong lén lút nháo đến có bao nhiêu cương, chỉ sợ tiểu bảo như vậy, không chịu dương ra người đại thế cũng có đường đào nguyên nhân ở bên trong, chỉ là nhà các ngươi người cũng thật đủ hào phóng. Ta vừa mới nhìn bọn họ đem nữ nhi con dễ nganh đi vào thái độ, nhưng cao hứng thật sự. Bọn họ, dương thiên hà ánh mắt lóe lóe, phỏng chừng là xem ở lễ vật phân thường đi, lại nói bọn họ như thế nào làm chúng ta mặc kệ, chúng ta không để ý tới là được. Cười nói, ngươi yên tâm, lúc ấy đường đào rời đi thời điểm, đem nàng hộ tịch cũng làm mang đi. Ta có cái gì không yên tâm? Tư Nguyệt nghe Dương Thiên Hà lời này, có chút không thể hiểu được. Dương Thiên Hà sửa sang lại hảo dược thảo, phóng bên ngoài phơi, liền đi bên cạnh giếng giặt quần áo, tứ đệ muội không phải ta nói ngươi, nay giặt quần áo là nữ nhân ra làm sống, giống ngươi như vậy lười biến, truyền gia đi, chính là phải bị cười nhạo. Tư Nguyệt ngẩn đầu. Ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt nữ nhân lớn lên cùng chu thị rất giống, dương xong các di truyền mắt ta cũng không có xuất hiện ở nàng trên mặt, nhưng thật ra kia thật dày môi, cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ hắt mập mặt bộ dáng xỏ vậy chủ thị thoạt nhìn càng khắc nghiệt vài phần. Sợ dĩ có chút sững sờ, là bởi vì có một đoạn nhạch tử không có người hướng nàng chính diện giống nàng khiêu khích, chính là lần trước sinh bệnh, chủ thị bọn họ cũng không có chạy đến nàng trước mặt tới nháo. Thích thần làm cái gì? Còn không mau đi giặt quần áo, giống ngươi như vậy nữ nhân, ta kia thứ địa cưới ngươi thật là đổ tám đời mốc. Nhìn tư nguyệt như vậy, dựa vào cạnh cửa dương thiên mỹ cho rằng nàng sợ, mở miệng lấy ra đại tỷ tư thế, giáo huấn nói. Bệnh tâm thần, tư nguyệt nói xong này ba chữ, liền không có lại xem dương thiên mỹ, mà là tiếp tục nàng theo hoa công tác Đối với người như vậy, lớn nhất đã kích đó là bỏ qua, hoàn toàn bỏ qua. Hảo a Dương Thiên Mỹ đang muốn kêu to, lại bị một con bàn tay to túm, chặt bả vai, dùng sức một xả. như vậy thình lình xảy ra lực đạo làm không có chuẩn bị Dương Thiên Mỹ lão đảo, trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn hắt mặt Dương Thiên Hà. Đại tỷ, ta nhớ rõ ta đã sớm cùng người đã nói, ta không cần xuất hiện ở ta phòng cửa, Ô ôi ta địa phương. Dương Thiên Hà từng câu từng chữ mà nói. Lão Tứ, ngươi muốn làm gì? Ngã ngồi trên mặt đất Dương Thiên Mỹ nhìn như vậy, Dương Thiên Hà thật là có chút sợ hãi, bất quá, trong mắt vừa chuyển, tưởng tượng đến lão tứ ở nhà địa vị. Liền bắt đầu kêu tra gọi mẹ lên, khi chu lên thanh thực mau liền đưa tới Dương ra người chú ý. Vừa thấy tình cảnh này, đường bình tưởng Tức phụ bị đánh, nổi giận, xông lên phía trước liền phải động thủ, đường ra thôn thôn trưởng con thứ hai, thượng nhạc ra ra môn bái phỏng, ra tay hành húng anh em vợ, thật là hảo giáo dưỡng. Ở Dương Thiên hà động thủ thời điểm, Tư Nguyệt cũng đã đứng dậy, lúc này đang đứng ở cạnh cửa nhìn đường bình. Đường bình hung ác ánh mắt quét về phía dựa vào cạnh. Cửa Tư Nguyệt, tay không có thua hồi, lại cũng không có tiếp tục về phía trước, hư lạnh một tiếng, kia Dương ra giáo dưỡng liền hảo, đề để, để đối với tỷ tỷ ra tay. Tỷ tỷ! Làm sao? Ta như thế nào không phát hiện? Tư Nguyệt yến cười doanh doanh mà nói, đương ra, nơi này có người tỷ tỷ sao? Không có. Dương Thiên Hà là không chút nghĩ ngợi mà trả lời, theo sau lại bổ sung nói, tạc căn bản là không có tỵ tỵ. Cho nên, tư nguyệt thu hồi tư cười, đánh đâu ra liền lăn chạy đi đâu, nơi này là... Dương gia thôn, không phải các người có thể dương oai địa phương, nói tới đây, nhìn về phía Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Giang, đại ca, tam ca, chẳng lẽ các người liền như vậy, chớ mất mà nhìn thân thể hư thoát thân đề đề bị người ngoài ổ đã. vẫn là các ngươi hy vọng ta đi thỉnh dương ra mặt khác tộc các huynh đệ tới hỗ trợ dương ra người có một cái đặc tính đó chính là cực kỳ sĩ diện trừ bỏ không có gì tâm cơ chủ thị trước mặt ngoại nhân bọn họ ra vĩnh viễn là như vậy hạnh phúc hòa thuận vui vẻ cho nên này một câu lạnh dương thiên sơn cùng dương thiên giang đen mặt thường một lần dương thiên vân lại đây cấp lão tứ bộ tường trong thôn nhưng xuất hiện không ít tiếng gió. Nói bọn họ huynh đệ không đoàn kết hiện giờ nếu là chính thực tơ nguyệt lời này, thân huynh đệ đều không giúp, về sau trong thôn người sẽ thấy thế nào bọn họ? Đường Bình, người làm cái gì? Dương Thiên Sơn nhanh chóng đổ lại hạ đường Bình. Chính là, nơi này chính là Dương Ra. Dương Thiên Giang, đứng ở bên kia. Các ngươi muốn làm cái gì? Đường Bình kỳ quái mà nhìn vừa mới còn ở đại đường đạm thiếu đại ca cùng Tam Ca. Các ngươi nói một chút đạo lý, rõ ràng là lão tứ trước động tay hạo sao? Đương ra, tơ nguyệt câu miệng cười, trong mắt hiện lên hương phấn, có lẽ là dương ra người biết chính mình lợi hại, trên cơ bản việc nhỏ đều sẽ không tới triêu trọc nàng, hiện giờ có như vậy một đôi ngốc tử đưa tới cửa tới, nàng vui giáo huấn bọn họ một đốn lại miễn phí gấp dương ra người đề. Cái tỉnh, nàng sức chiến đấu trước nay liền không có nhật quá. Nếu hắn đều nói ngươi trước động tay, nên chứng thực một chút, nói xong, rất là dứt khoát mà đệ thượng vẫn luôn đặt ở cửa đào trùy, nàng đôi mắt nhưng không hạt. Nghĩ vừa mới Dương Thiên Hạ nói đường đào chuyện đó là ngạn khuất bộ dáng, không khỏi hắn ngạn ra cái gì tật xấu tới, trước phát chút một hồi lại nói. Dương Thiên Hà nhìn trước mặt đào trùy, ngây ngốc tiếp nhận, đang xem hướng đường bình thời điểm đem gậy gỗ nắm chặt. Đôi mắt cũng bị hung ác sợ thay thế được, đại ca, tam ca, các ngươi nhân đến đem hắn nắm chặt, tư nguyệt cười ha hả mà nói, đơn gia chính là dùng sáu trăm lượng bạc nhân xâm dưỡng thân thể, nếu là bị va chạm, ta nhân lại không khác bạc. Đến lúc đó, ha hả Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Giang thực mau liền nghĩ đến, lão tứ thân thể hiện giờ thật đúng là tinh quý thật sự, lập tức liền đem đường bình hai tay bắt lại, đương nhiên, còn có một chút, năm đó sự tình thân là Dương ra người, cái, nào không cảm thấy ngạn khuất, Dương đường hai nhà lui tới, cũng chỉ là ở Dương Thiên Tứ thi đậu tú tài lúc sau, bọn họ sợ dĩ không có đem này đuổi ra đi, tuyệt đại bộ phận là, xem ở bọn họ mỗi lần tới đều là bao lớn bao nhỏ phân thượng. Đến nỗi dương thiên mỹ trở về hối hận nước mắt, chỉ chiếm nho nhỏ một bộ phận, rốt cuộc, có dương thiên lệ như vậy một cái đáng yêu hiểu chuyện tiểu mùi mùi ở, dương thiên mỹ làm những cái đó sự tình thật đúng là, không phải khóc nháo một hồi là có thể đủ bị tha thứ. Vì thế, ở bọn họ trong lòng, chiếm tiện nghi là một chuyện tình, có thể tính sổ thời điểm bọn họ cũng là sẽ trở mặt vô tình. đơn gia, không cần khắc khí, chỉ cần không đánh chết, chính là đánh cho tàn phế bẩm báo huyện lệnh đại nhân nơi đó. Chúng ta cũng không sợ. Tư Nguyệt này một câu, không chỉ là ấn Dương Thiên Hà Tâm, cũng làm Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Giang nghĩ đến Tiểu Bảo, hiện tại chính là huyện lệnh đại nhân sư đệ, tuy rằng đại nho nói không thể đánh bọn họ cơ hiệu. Làm sang làm bậy, nhưng lời này nếu tứ để mùi dám nói xuất khẩu, kỳ khẳng định chính là có dựa vào, vì thế, hai người bắt lấy đường bên cánh tay liền cạn khẩn. Các ngươi buông ra... Tả hữu bị kiềm chế, đường bình nhìn dơ gậy gọc chiều hắn đi tới Dương Thiên Hà, chỉ phải dùng chân đi đá, vì thế Dương Thiên Hà dùng sức một gậy gọc đi xuống, để nhất Hà liền đánh vào đường bình trên chân, đau đến hắn ngao ngao thẳng kêu. Lão Tứ, ngươi làm gì? Vẫn luôn ăn và trên mặt đất muốn cha mẹ cho. Nàng làm chủ Dương Thiên Mỹ, như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, nhìn lão Tứ cầm cánh tay thua gậy gọc không ngừng, mà hướng tới nhà nạn nam nhân trên người tiếp đón. không bao giờ trang đầu trực tiếp bò lên hướng tới dương thiên hà tiến lên dương xong cách thân là dương gia đương ra người vô luận hắn trong lòng có bao nhiêu tưởng hung hăng mà tấu đường bình một đốn vì hình tượng đánh nhau sự tình hắn đều sẽ không tự mình động thủ liền phía trước dương thiên mỹ sợ làm những cái đó sự tình nếu là khổ sở nhất khó nhất ham nhất ghê tởm chính là dương thiên hà nói. Như vậy, chán ghét nhất nhất thất vọng đó là Dương Song Cát, ở hắn trong lòng, hắn có thể tính kế nhi nữ, bởi vì ở hắn có cái kia tự tin, hắn cảm thấy hắn có thể nắm chắc thật lớn phương hương, tuy rằng tại đây quá trình bên trong, tổng hội có một ít hy sinh, cũng sẽ có điều bất công, nhưng mục đích của hắn trước nay đều là vì cái này ra hảo. Nhưng là, thân là cha mẹ, không có cái kia thích, xem nhi tự nữ nhi tranh đấu không thôi. Dương song các cũng là quyết không cho phép, nhi nữ chi gian tự mình tính kế, đây cũng là vì cái gì lần trước về Dương Thiên Tứ, đi phủ thành mang gã sai vặt sự tình, Dương song các sẽ đối Dương Thiên Hải nói như vậy trọng nói, hoàn toàn không có phía trước cô kỵ hắn là cái này ra kiếm tiền nhiều nhất nguyên nhân. Càng đừng nói Dương Thiên Mỹ cái này sớm đã một cái gã đi ra ngoài nữ nhi, sớm tại nàng tính kế Dương Thiên Hà thời điểm, ở hắn trong lòng cũng. Đã đương không có cái này nữ nhi, nếu không phải bởi vì đêm này đuổi ra đi sẽ nháo đến quá khó coi, hắn là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ vào nhà. Lại nói đường bình, đều không lo Dương Thiên Mỹ là hắn nữ nhi, lại như thế nào sẽ đương hắn là còn dễ, bọn họ thêm chú ở Dương Thiên Hà trên người sĩ nhục, đồng dạng cũng là thân là Dương Thiên Hà phụ thân người hắn Dương Song Cát, cho nên, ở cả đời đều theo đuổi thanh danh mặt mũi Dương Song Cát trong lòng, đối đường bình hận, giận một chút cũng. Không thể so Dương Thiên Hà thiếu. Bởi vậy, hắn mới có thể yên lặng mà đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn Dương Thiên Hà gậy gọt một chút một chút rất là, dùng sức mà đập vào đường bệnh trên người, thấy hắn thống khổ chu lên khi trong mắt có khinh thường, trong lòng lại là cực kỳ thống khoái. Nếu như không phải thân phận ở nơi đó bãi, hắn là thật sự rất muốn tự mình động thủ. Cho nên, lại nhìn Dương Thiên Mỹ không chút do giữ nhào hướng Dương Thiên Hà thời điểm, ngăn lại Dương Thiên Mỹ. Đừng làm cho... tẩu tam đệ muội các ngươi làm cái gì dương thiên mỹ đầu tiên là ngơ ngác mà nhìn tiểu chu thị cùng trần thị theo sau vẻ mặt không rõ rất là ngu xuẩn hỏi này một câu làm từ nguyệt ừ. ý cười càng đậm này dương thiên mỹ chỉ sợ cùng tiểu chu thị là một cái cấp bậc đi hoặc là càng ngốc đều có khả năng cho dù là chu thị sách không rõ nhưng dương song các trong lòng cũng hiểu được thật sự gã đi ra ngoài nữ nhi cùng nhi tử cái nào càng quan trọng lão Nhẫn, nhìn nữ nhi bị hai cái con dâu chết liền chăng, người người đây là có ý tứ gì? Ngu xuẩn, dương xong các hung hăng mà trừng mắt nhìn giống nhau Chu thị, thất vọng mà xông ra này hai chữ. Nương a, dương thiên lệ lôi kéo Chu thị tay áo, đối nặng nhẹ nhàng mà lắc đầu, đường bình chỉ là người ngoài, đại tỷ hiện tại từ trong ra ngoài đều là đường ra người, này một phòng dương ra người, người cũng không nên lầm lập trường. Này nói được rõ ràng nói làm Chu thị lập tức liền tỉnh táo lại, ngoan hạ tâm không đi xem bị hai cái. Còn dâu kiềm chế trụ đại nữ nhi kia một chân khóc đến dung trời vang mặt, kỳ thật cũng không phải nàng như thế xem nhẹ lão tứ, chủ yếu là mấy ngày nay lão tứ quá làm giận, lại mỗi ngày ở nàng trước mắt khoảng, hơn nữa là cái sẽ không nói thảo hỉ lời nói, bởi vậy nàng mới có thể cạn thêm đau lòng hồi lâu không thấy dương thiên mỹ. Thiên lệ, vô luận ngươi về sau gã đến thật tổ, rất khảo, đều phải nhớ rõ, ngươi là từ dương ra gã đi ra ngoài, cho dù là không thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ người cũng. không thể học ngươi đại tỷ trái lại tính kế người trong nhà dương xong các nhìn thông minh khả nhân tiểu nữ nhi ôn hòa trưởng mang theo một tiên nghiêm khắc nếu ngươi cũng như vậy cho dù ta lại yêu thương ngươi về sau người ở nhà chồng xảy ra chuyện nhà mẹ đẻ người cũng sẽ không hỗ trợ cha ta minh bạch dương thiến lệ cười nói nàng mới sẽ không giống đại tỷ như vậy ngu ngốc cho rằng người khác cũng không biết bọn họ lần này tới cửa mục đích sao hừ hiện tại hảo đường bình bị tứ Ca đánh một đống, về nhà còn có thể có ngày lạnh quá. Đường ra người la xác định vững chắc sẽ đem này bút chương tính ở đại tỷ trên đầu, thật là dại rột không biên, vừa rồi còn ở các nàng trước mặt khoe ra nàng hiện tại nhật tử có bao nhiêu hảo, cũng không biết đường ra người sợ dĩ như vậy đối xử tử tế nàng hoàn toàn là bởi vì ngũ ca chúng tố tài quan hệ. Bên này, Dương Thiên Hà động tác là một chút so một chút tàn nhẫn, kia gậy gỗ rừng ở đường bình trên người phát ra gia thanh âm làm dương. Thiên Sơn cùng Dương Thiên Giang nghe xong đều cảm thấy đau. Ban đầu thời điểm, đường bình còn có thể hùng hùng hổ hổ kiêu ngạo mà buông lời hung ác, chỉ là hiện giờ, trong miệng ra tới tất cả đều là xin tha, lại phối hợp này hắn thê nhi tiếng khóc, toàn bộ Dương ra sân náo nhiệt thật sự. Thẳng đến tư nguyệt nhìn Dương Thiên Hà chán ra mồ hôi, có chút thở hổn hển thời điểm mới mở miệng, thảo, đơn ra, những đừng vi giáo huấn như vậy xuất sinh mệt muốn chết rồi chính mình, đang tiếc đường. gia loan có chút xa nếu không nàng đều tưởng tới cửa đi xem náo nhiệt nghe xong tư nguyệt nói dương thiên hà rừng tay dương thiên giang cùng dương thiên sơn cũng tự nhiên mà đi theo buông tay đường bình vịt một tiếng ngã xuống đất một thân thâm tự sắc quần áo lúc này nơi nào còn có vào cửa đúng vậy phú quý tươi sáng chật vật đến cùng cửa thành khất cái không có gì khác biệt a dương thiên mỹ vừa thấy nam nhân nhà mình trên mặt đất cuộn tròn không ngừng mà run rẩy kênh thiên một Tiếng thét trói tai, vọt tới đường bình trên người, đơn ra, người không sao chứ, trên mặt là một mảnh hoảng loạn, chỉ là, nàng dáng vẽ này trừ bỏ chu thì còn có chút đau lòng ở ngoài, những người khác đều là mắt lạnh mà chống đỡ. Bị Dương Thiên Mỹ nghiêng người đường bình, cả người đều đau đến trợn trắng mắt, nơi nào còn có đáp lời sức lực. Thiên Mỹ, về sau không có việc gì liền không cần thượng Dương ra, thấy đường ra người ta cảm thấy ghê tởm, dương xong các tiếng lên, mặt vô biểu. Tình mà đối với Dương Thiên Mỹ nói, nhìn nữ nhi trên mặt trang dung bởi vì nước mắt mà biến thành như một đoàn, miệng mừng đến càng khẩn, đường bình, ta biết người hiện tại nghe thấy, nhà các ngươi phía trước làm những cái đó ghe tởm sự, ta nghĩ đều cảm thấy dơ, về sau cũng không cần lại đến nhà của chúng ta. Đương nhiên, nếu là bị chúng ta biết Thiên Mỹ bị nhà các ngươi khi dễ, ngược đại, cũng định là sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc trước phát sinh chuyện đó thời điểm, nếu là lão ngũ đã khảo trung. Tố tài, hắn có rất nhiều biện pháp sắp tới xử nhau khai lúc sau, đều nửa điểm không tổn hại bọn họ dương ra thanh danh, nghĩ đến đây dương xong các can là kiên định hắn sở lựa chọn con đường. mạnh nương hôm nay việc này, hắn cũng muốn cho tâm tư ngày càng lớn như tự con dâu nhóm biết, một bút không viết ra được hai cái dương tự, có thể có nội đấu, bất quá ở giữ gìn dương gia danh dự cùng ít lợi thời điểm, bọn họ hẳn là đứng trung một chỗ, nhất chi đối ngoại, đường bình tự nhiên không có đáp. Lời, cha, vì cái gì? Nhưng thật ra Dương Thiên Mỹ trong lòng rất là không rõ, cha mẹ không phải luôn luôn đều là nhắc không thích lão tứ sao? Thiên Mỹ, người đã là đơn nương người, nên minh bạch, lại thế nào lão tứ đều là ta nhi tử, nơi nào là một ngoại nhân có thể so sánh được với? Dương song các thật sự là không biết nói như vậy, hoàn toàn không có di truyền hắn thông minh đầu óc Dương Thiên Mỹ hay không sẽ minh bạch, bất quá, có hiểu hay không đều không quan trọng, dù sao nàng cũng. Không phải dương ra người. cha dương thiên mỹ khóc lóc hô. Dương song các nhìn trên mặt đất đường bình, trung quy không nghĩ tới đem sự tình làm tuyệt, vừa định làm hai cái nhi tử đem bọn họ toàn gia đưa trở về thời điểm. Thấy viện môn khẩu đứng trung hương, tâm lập tức liền nhắc lên, nơi nào còn bận tâm được với đường bình này toàn ra, cùng ta tiến vào. Thấy trung hương, dương ra người đôi mắt đều là sáng ngời, bọn họ là thực hy vọng có thể nghe được muốn đáp án, tính cả Chu Thị ở bên. Trong, một đám đều nhanh chóng đi theo vào nhà chính. Tứ đệ người như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm, xuống tay như vậy độc? Hoàn toàn không rõ vừa mới còn một đống người, hiện giờ vì sao lập tức liền đi được không còn một mảnh, nhìn chỉ còn lại có Dương Thiên Hà cùng tư nguyệt, vừa mới mới ăn mệt Dương Thiên Mỹ theo bản năng mà đối với Dương Thiên Hà nói. Lăng! Dương Thiên Hà nhưng không có Dương song các như vậy nhiều tâm tư, Dương lên trong tay đào trùy, đừng lại làm ta thấy khác. ngươi Nói xong, đem đào trụy thả lại nguyên lai địa phương, ở tư Nguyệt Yến cười doanh doanh dưới ánh mắt vội vàng mà trở lại bên cạnh giếng, tiếp tục chặt quần áo. Muốn nói dương thiên hà cả đời này, cũng không có vừa rồi như vậy hung hăng mà đánh hơn người, đánh xong lúc sau, cả người là toàn thân thoải mái, vừa rồi nhắc tới tiểu bảo mẹ ruột khi buồn bực đều biến mất không còn một mảnh, chỉ là tưởng tượng đến chính mình vừa rồi bộ dáng, định là phi thường hung ác, một bên xoa quần áo hắn, một bên bất an mà nghĩ. tư nguyệt có thể hay không cảm thấy như vậy hắn thật thô bạo dã man thế nào vừa rồi đánh người tư vị không tồi đi quen thuộc thanh âm mang theo y cười ở bên tai vang lên dương thiên hà vừa nhắc đầu liền thấy tư nguyệt ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống vừa nghe hắn nói đầu tiên là gật đầu theo sau lại dùng sức mà lắc đầu đến nỗi một bên dương thiên mỹ nâng đường bình lại mang theo hai đứa nhỏ rời đi khỉ thê thảm bộ dáng tư nguyệt cũng chỉ là sung sướng mà liếc mắt một cái Ngươi này một hồi gật đầu, một hồi lắc đầu là có ý tứ gì? Còn không phải bởi vì phía trước đường ra người làm những chuyện như vậy quá ghê tởm người, nếu không, ta cũng sẽ không dùng như vậy đại sức lực xuống tay như vậy tàn nhẫn. Dương Thiên Hà giải thích nói, ánh mắt lo lắng mà nhìn Tư Nguyệt, rất sợ ở trong lòng nặng lưu lại cái gì không tốt ấn tượng. Há liều Tư Nguyệt dùng sức gật đầu, kỳ thật, ta nhịn trong lòng cũng rất cao hứng, nếu không phải không nghĩ bị người trợ." Thành người đàn bà đanh đá, ta cũng rất muốn động thủ tới. Thật sự, Dương Thiên Tứ cao hứng hỏi, đương nhiên, ta cần thiết nói rối sao. Hảo đi, tư Nguyệt Kỳ thật chính mình đều có chút lộng không rõ, nàng thời khắc này ý mà chạy đến Dương Thiên Hà, trước mặt bội hắn nói vô nghĩa rốt cuộc là cái gì tâm tư. Bất quá, song việc nàng quy kết với bởi vì Dương Thiên Hà từng bị hắn vào trước đội nón xanh, quá đáng thương, vừa thấy đến Dương Thiên Mỹ hai vợ chồng liền sẽ nghĩ đến kia khuất nhục. Chuyện cũ mới có thể nghĩ tới tới An ủi một vài, lại có, Trung Hương đã trở lại, vô luận Dương Thiên Tứ hay không chúng cử, kế tiếp Dương ra sự tình nhất định không ít. nhưng ngoại tất trước An nội, nàng đến trước đem Dương Thiên Hà cảm xúc chấn an hảo, mới có thể ở thời điểm chiến đấu không kéo nàng lui về phía sau. Chỉ là, từ nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới, này Dương Thiên Hà, thì rớt lúc sau để nhất đem hỏa liền đốt tới bọn họ hai vợ chồng trên người. Lại nói, bên này, Trung Hương. Vừa đi đi vào, từng đôi đôi mắt liền nóng bỏng mà nhìn chầm chằm hắn, thế nào? Lão ngũ chúng cử không có. Thân là Dương Thiên Tứ nương chu thị là trước hết an nại không được, ở trước tiên liền hỏi ra tới. Trung hương thân là một cái không tồi hạ nhân, xem mặt đoán ý tự nhiên là sở trường bản lĩnh, ở trở về trên đường. Hắn liền nghĩ tới này toàn gia người sẽ là cái dạng gì biểu tình, bất quá, hiển nhiên, khi đó hắn vẫn là có chút xem nhẹ dương ra người đối Dương Thiên Tứ chúng cử trơ mong. Chi tâm, đơn ra lão ra nhân thật ra ổn ngồi ở hắn vị trí thường, chỉ là từ hắn dùng sức nắm hắn tẩu thuốc, gân xanh đều bại lộ ra tới tay là có thể nhìn ra tới, hắn trong lòng có bao nhiêu đề ý, càng đừng nói ở lão thái thái nói hỏi ra lúc sau, nhìn hắn khi tràn ngập hy vọng ánh mắt. Đến nỗi những người khác, đó là gấp đến độ đều quên mất muốn ngồi xuống, tại như vậy nhiều chứa đầy hy vọng, lửa nóng đến như lan từ hồ ánh mắt dưới, trung hương thiệt tình cảm thấy áp lực thật lớn, hồi lão. Thái thái nói, công tử làm nô tài đi trước trở về, cấp lão thái ra truyền tin. Nói xong, động tác bay nhanh mà đem tin cầm ở trong tay, tiến lên vài bước, ở dương song các trước mặt dừng lại, cung kính mà đưa qua. Cho dù là trong lòng có chuẩn bị, nhìn trung hương dáng vẻ này, khi nháy mắt tràn ngập toàn thân mất mát, vẫn là làm dương song các cả người đều khó chịu đến vô pháp ngôn ngữ công tự hỏi, cả người tin khí thần tượng là trong nháy mắt đã bị rút cạn giống nhau, ngây ngốc mà nhìn. Trước mặt tin, cũng không đi tiếp, miễn chương đến một nửa liền như vậy cứng đờ. Người cái này nô tài chết bầm, vội vã muốn biết kết quả Chu thị lại là hoàn toàn không có xem minh bạch trung hương, nói gần nói xa uyển chuyển trả lời, một tay đem hắn đưa qua tin trột trong tay, chỉ vào trung hương nói, ta hỏi ngươi lời nói đâu, nhanh lên trả lời, lão ngộ rốt cuộc trúng cử không có. Thông minh như lý thị, vương ngự yên còn có dương thiên lệ đám người trong lòng đều có đáp án, chính là dương. thiên sơn cùng dương thiên giang hai người trên mặt đều mang lên thất vọng bất quá nghe xong chu thị hỏi chuyện cùng dương xong cắt giống nhau lừa mình dối người mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm trung hương ánh mắt là càng thêm bất thiết trung hương xem đến minh bạch những cái đó trong ánh mắt còn đựng một tia yếu ớt hy vọng nhưng cái loại này một xã liền đoạn yếu ớt làm trung hương đều cảm thấy kế tiếp muốn nói nói có chút tàn nhẫn chỉ là sự thật chính là như vậy không phải hắn một cái Hạ nhân không đành lòng nói là có thể thay đổi, lại nói, nếu hắn không nói đến rõ ràng minh bạch, rõ ràng trong lòng có đáp án bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không chết tâm, hồi lão thái thái nói, công tử vẫn chưa trúng cử. Trước lời, nhà chính nội dương ra người một đám đều là một loài biểu tình, thất vọng, cực kỳ thất vọng. Như thế nào sẽ? Chu Thị nghe xong lời này, nguyên bản tin tưởng chàng đầy, mà tính toán nhanh đón kinh hiển nàng có chút không tiếp thu được, nhìn về phía trung hương, lão ngổ như... Nặng nhẹ chi phân, nhắc chịu đời kích chỉ sợ cũng là thân là Dương Thiên Tứ, cha mẹ Dương xong các công chu thị. Đương nhiên, này cũng không thể nói Dương Thiên Tứ tức phụ Vương Ngữ Yên, trong lòng thất vọng so với bọn hắn hai người thiếu, nhưng có một chút Vương Ngữ Yên là so với bọn hắn rõ ràng hơn, chúng cử cũng không phải chuyện dễ dàng, nếu không, nàng cha cũng sẽ không đương cả đời lão tú tài, bởi vậy, từ lúc bắt đầu, Vương Ngữ Yên tuy rằng cũng hy vọng Dương Thiên Tứ có thể một lần trúng. Cử, nhưng có nàng tra vết xe đổ, này sở chịu đã kích trình độ liền không như vậy trọng. Dương song cách rốt cuộc là nam nhân, hơn nữa, hắn tự nhận ở toàn bộ dương ra thôn, hắn đều là tương đối có thế xa nam nhân, cho nên, tâm lý thừa nhận năng lực khẳng định muốn so chu thị cường. Không có khả năng, nhưng chu thị liền không tiếp thu được, nàng tưởng không rõ, những vậy thông minh lại như vậy, khắc khổ đọc sách nhi tử vì cái gì không có trúng cử, không có khả năng. Này bốn chữ không ngừng mà ở, miệng nặng lặp lặp, nhưng mà, chu thị cũng không có nghe thấy Dương Thiên Sơn nói, đôi tay nắm chặt nắm tay, bởi vì không ngừng gạo giống, sắc mặt đỏ lên, cân xanh điệu xông ra, cầm miệng. Dương xong cách nhìn như vậy chu thị, cường thu hồi bản thân trong lòng khó chịu, tẩu thuốc nặng nề mà đập vào trên mặt bàn, đối với chu thị thập phần nghiêm khắc mà quát lớn nói. Nghe được quen thuộc mang theo tức giận thanh âm. chu thị khu gậy thân mình theo bản năng mai run dậy một chút, bất quá, thực mau, không chỉ là khôi. Phục vừa rồi điên cuồng bộ dáng, còn bởi vì tức giận trở nên bộ mặt dữ tợn lên, ta đã biết, nhất định là lão tứ, lão tứ. Kỷ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, còn có trực tiếp lao ra đi nhanh chóng động tác, đều làm người trong nhà xem đến kinh tâm động vách, sôi nổi nhất chân theo đi ra ngoài. Bên ngoài, Chu Thị Thanh âm vang lên thời điểm, Dương Thiên Hà Công Tư Nguyệt cũng đã đoán được thi hương kết quả, chỉ là, nhìn sắc mặt hôn ác nương, nắm lên một bên cái trỗi, hướng tới hắn chạy tới. Thời điểm, tuy rằng rất là không rõ nương này lại là vì cái gì muốn động thủ, nhưng nghĩ Tư Nguyệt liền ngồi xổm trước mặt hắn, là trước tiên liền đứng dậy, đem nàng kéo đến phía sau, quay đầu lại đang muốn hỏi Chu Thị, cây trúc làm cái trỗi, mặt trên tinh tế cành cây hôn ác mặn ngành diện mà đến. Dương Thiên Hà theo bản năng nhắm mắt lại, trên mặt đau đớn truyền đến, đi theo Chu thị ra tới mọi người hít sâu một hơi, kia đảo qua trỗi đi xuống, ở Dương Thiên Hà trên mặt lưu lại chính là từng. Đạo tế thả mật vết máu, đều là ngơi. Chu thị lại không có dừng lại, một bên điên cuồng kêu lên một bên hướng tới Dương Thiên Hà lại một lần mà huy đi, kia ánh mắt, kia động tác, phản vất đối phương không phải còn hắn, mà là có không đội trời trung cưu hận năng cần thiết muốn đẩy vào chỗ chết địch nhân, đều tại ngươi. Dương Thiên Hà, Dương Thiên Hà lại bị lần này đánh mông, nhìn trước mặt điên cuồng mà muốn đánh chết hắn chu thị, trên mặt đau đớn đều không cảm giác được, chỉ là hồi tưởng. Không lâu trước đây hắn còn cười cùng Tư Nguyệt nói, đại tỷ cùng người trong nhà bất đồng, bọn họ sẽ không có hại hắn chi tâm, mà hiện giờ nhìn trước mắt mẹ ruột, hắn lại không dám như vậy khẳng định nếu thật sẽ không hại hắn, nếu không phải hắn vừa rồi đôi mắt bế đến mau, có phải hay không luyện ngủ. Tư Nguyệt cũng có như vậy trong nháy mắt không phản ứng lại đây, chờ đến thế Dương Thiên Hà trên mặt thương cũng dọa một cái, nhìn còn có muốn tiếp tục chu thị ở trước tiên đem Dương Thiên Hà. Kéo ra, tránh cho hắn lại một lần bị chính diện tập kích, nhìn thoáng qua đứng ở nhà chính cửa mọi người, còn có điên cuồng chu thị, mắt to chợt lé, lôi kéo Dương Thiên Hà tựa như viện ngoại chạy tới. Lão Tứ, ngươi đứng lại đó cho ta. Chủ thị cũng không biết là thật điên, rồi vẫn là muốn bị nàng nhi tử thi hương thì ra tìm một cái cớ, không hề nghĩ ngợi liền đuổi theo. Dương song các vừa thấy tư nguyệt chạy trốn phương hướng trong lòng nhảy dựng, ngăn lại bọn họ. Chỉ là, đừng nói dương. Thiên sơn huynh để hai người cũng dọa tới rồi, chính là hắn một mở miệng, hai người liền hành động, cũng đã là không còn kịp rồi. Nguyên bản vừa mới chủ thị không nhỏ thanh âm cũng đã khiến cho hàng xóm chú ý. Dương ra ở dương gia thôn cũng không phải là họ khác người, có thể nói, họ dương ở chỗ này chủ đến độ rất tới gần, một rảnh rỗi, bà cô sáu bà tự nhiên liền nhịn không được muốn nghe bác quái, muốn xem náo nhiệt. Còn không chờ các nàng tụ tập lên, dương ra sân liền chạy ra hai người tới. Từ nguyệt không thường ra cửa, dương thiên hà là đầy mặt vết máu, nhưng các nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới hai người, A, nhìn dương thiên hà trên mặt khủng bố miệng vết thương. Có nhát ga nữ nhân nhịn không được che lại mắt hoảng sợ mà thét trói tai ra tiếng. Chờ nhìn đến Trù thì dơ cái trội ra tới, các nàng liền xác định hung thủ cùng hung khí, thấy đối phương kia hung ác bộ dáng không khỏi bị lan đến, các nữ nhân một đám đều chạm đến rất xa, người nói đây là phát sinh sự. Tin gì? Nhìn nhị thẩm này tư thế cũng thật tàn nhẫn a Ai, ai biết được. Nhưng vô luận cái gì nguyên nhân, cũng không thể như vậy đánh nhi tử a một cái tuổi đại điểm phụ nữ mở miệng nói, ta mới vừa nhìn dương lão bốn mí mắt thường đều có thật nhiều miệng vết thương, kia nếu là một cái không chú ý, bị thương đôi mắt, người đã có thể phế đi. Không phải nói lão tới thân mình không hảo sao, ta xem hắn vừa rồi bộ dáng giống như đều bị đánh choáng váng một cái tiểu thức phụ lòng còn sợ hãi, mà vỗ vỗ bộ ngực. Ngày thường nhị thẩm rất hòa ái ôm nhu một người, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một cái khác phụ nữ bình tĩnh mà nhéo lại đôi mắt, nhìn mấy người ngươi truy ta chạy phương hướng, ánh mắt sáng lên, mau, đuổi kịp, có trò hay nhìn, chỉ sợ sẽ so với trước lão tứ tức phụ thiêu của hồi môn càng thêm xuất sắc. Một câu làm mọi người đều kích động lên. Lôi kéo dương thiên hà không ngừng chạy vội tơ nguyệt trong ngực thiêu đốt hừng hực lửa giận, giống nặng đã trải qua như vậy nhiều. Sự tình lúc sau, rất khó lại đem tín nhiệm giao ra đi, càng đừng nói để ý người, nàng cũng sẽ ở yên lặng ở trong lòng bài vị, xa gần thân sơ đều là dựa theo đối phương trả giá trình độ tới cẩn thận phân chia. Ở cái này xa lạ đại tề, trừ bỏ tư nguyệt chính mình muốn hảo hảo mà sinh hoạt ở ngoài, liền hiện tại mà nói, để ý người chỉ có hai cái, xếp hạng đệ nhất chính là Dương Hưng Bảo, bởi vì kia hại tử trong mắt chàng đầy thuần tình ý lại, cũng bởi vì hắn cố chấp tín nhiệm cùng yêu thích. Đề nhị, chính là Dương Thiên Hà, đối với hắn, thơ nguyệt liền có chút phức tạp, rất lớn một bộ phận là bởi vì hắn là nạn ở cái này, xã hội có thể không chịu hảo trước tàn khốc khuôn sao chói buộc thực hảo trội dừa, cho nên hắn nhất định không thể có việc, quả phù thê thảm sinh hoặc nàng là một chút cũng không nghĩ đi nếm thử, càng đừng nói tái giá, ai có thể khẳng định tiếp theo cái nam nhân sẽ so Dương Thiên Hà, dễ khi dễ hảo đắng đo, còn có một bộ phận nhỏ nguyên nhân là Dương Thiên Hà đối nạn xác thật. Không tồi, đừng nói xã hội này nam nhân chính là phía trước cái kia xã hội, có thể giống hắn như vậy sấp xỉ với thiên y bách thuận nam nhân đều rất ít. Cho nên, ở tư nguyệt trải qua lý trí phân tích lúc sau, liền đem hắn nạp vào để ý người trong phạm vi, tuy rằng đại ngộ sơ dương hưng bảo muốn kém đến, địa vị cũng muốn thấp đến nhiều, bất quá trải qua mấy ngày nay ở chung, cũng ở chậm rãi bay lên bên trong. Hiện giờ, nàng để ý người ở nàng trước mặt vì không thể hiểu được mà đánh thành như... Vậy, nàng như thế nào có thể không tức giận, lại có, nếu không phải vừa rồi Dương Thiên Hà phản ứng mau, chỉ sợ nàng trắng nõn thảo hiểm mặt cũng sẽ bị lan đến, này đều khi dễ đến trên đầu tới, nếu là không phản kháng, nàng còn có thể kêu Tư Nguyệt sao? Dương Thiên Hà, người cấp lão nương đứng lại, chu thị tiếng hô từ phía sau truyền đến, Tư Nguyệt hai chân tốc độ cũng không có giảm bớt, trong lúc còn không quên chăm sóc bị chính mình kéo chạy Dương Thiên Hà, cũng may này tiểu cô nương thân thể. Thực hảo, Dương Thiên Hà cũng rất phối hợp, cho nên mới không bị đuổi theo. Tư Nguyệt không biết chính là, Dương Thiên Hà bị đánh ngốc lúc sau, đang nhìn chu thị bộ dáng, phía trước đối thân nhân nhận thức lại một lần bị lật đổ, hắn trong lòng khó chịu vô cùng. So với Tư Nguyệt, hắn là càng muốn thoát ly chu thị nhìn chính mình kia, cưu hận ánh mắt cùng với giữa tợn gương mặt. Đi theo ra sân dương xong các vừa thấy, đó là hai mắt tối sầm, nếu như không phải hai cái nhi tử nhanh tay lẻ mắt mà đỡ. Đã ngã trên mặt đất, lòng nóng như lửa đốt dương song các cũng minh bạch, hiện tại không phải hắn té xỉu thời điểm, bằng không, hắn không dám tưởng tượng, chờ đến lại lần nữa tỉnh lại, sự tình sẽ nháo đến loại nào vô phát thu thập nông nổi. con thất thần làm cái gì, nhanh lên đem ngươi nương truy trở về, như vậy mãn thôn chạy các ngươi cảm thấy trên mặt rất đẹp sao? Dương song các tức muốn học máu mà đối với bên người hai cái nhi tử quát. Dương bầu trở huynh để hai người vẽ mặt đau khổ gật. Đầu, hướng về đã chạy xa chu thị đuổi theo, trong lòng lại ngăn không được mà oán trách chu thị, không thi đậu luyện không thi đậu bái, phát cái gì điên, lại nói, này cùng lão tứ có cái gì quan hệ. Chẳng lẽ nương luyện đã quên, từ lão tứ lại lần nữa thành thân lúc sau, mỗi lần gặp phải lão tứ cùng nàng tức phụ, bọn họ đều thảo không đến tốt, cái này hảo, cả nhà đều đi theo mất mặt, tuy rằng là như vậy nghĩ, bất quá, căn cứ có thể thiếu ném điểm người liền ít đi ném điểm tâm, dưới chân tốc độ là Một chút cũng không chậm, đi theo dương song các phía sau tự nhận là kiến thức giọng giải hạ nhân trung hương trợn tròn mắt, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy chủ tử cùng chủ tử người nhà, này tính cái gì? Tơ nguyệt mục tiêu là dương đại phu ra, rốt cuộc dương thiên hà thương thành như vậy, nghĩ đến chu thị trong tay cầm không biết đảo qua nhiều ít do đồ vật cái chổi, vẫn là trước xem đại phu quan trọng, vốn dĩ lớn lên liền rất bình phạm, nếu là huế dung vậy càng thêm vô pháp nhìn, cũng may dương. Đại phu gia ly đến cũng không xa, nhìn gần ngay trước mắt mở ra viện môn, thở hổn hển nàng lập tức như là bị đánh đủ khí, lôi kéo Dương Thiên Hà liền chạy đi vào. Dương đại thúc, Dương đại thúc đang ở trong viện sửa sang lại thảo dược, Dương đại phu ngẩng đầu vừa thấy, nguyên bản muốn trách cứ tơ Nguyệt hấp tấp nói tạp ở ít hầu, Dương Thiên Hà định vẽ mặt huyết lại mặt vô biểu tình bộ dáng thật đúng là dọa Dương đại phu một trọn, cuốn quyết buông trong tay đồ vật, giật mình hỏi như thế nào, biến thành như vậy. Tư nguyệt buông gia Dương Thiên Hà, cũng không dành lo đáp lời, trước tiên quay đầu lại đem viện muốn đóng lại lúc sau, mới nằm liệt ngồi dưới đất, thở hổn hển, nhìn như cũ ngây ngốc Dương Thiên Hà, không biết vì sao hốc mắt liền đỏ, nàng ở trong lòng liều mạng mà nói cho chính mình, nay chỉ là ở diễn trọ mà thôi, nàng tuyệt đối không phải thật sự muốn khóc, càng không thể có thể sẽ nhìn như vậy Dương Thiên Hà liền cảm thấy đau lòng, hít sâu một hơi, tuy là như thế, tuy là... Như thế, nói ra nói như cũ mang theo ngẹn ngạo, dương đại thúc, người mau cấp dương thiên hà nhìn xem đi, dương đại phu cũng không hề dòng dài, thấu tiếng lên đi, xem xét dương thiên hà thương, này vừa thấy càng là hút khí, kia từng điều vết máu thượng còn đứng không ít tinh tế xin tre, cho bụi, đông, Chu thị đá viện môn thanh âm lại đem dương đại phu hoảng sợ, nghiêng đầu xem qua đi, thảo đi, hán cũng thấy hung thủ cùng hung khí. Chu thị như cũ hung tợn mà Trừng mắt Dương Thiên Hà kia ăn. Thịt người ánh mắt, hôn áp bộ dáng còn có trong miệng không ngừng mà kêu gào, Dương Thiên Hà, người cấp lão nương lăn ra đây. Dương Thiên Hà đờ đẫn mặn nghiêng đầu, nhìn viện môn khẩu Chu thị, từ kia đảo qua trỗi đi xuống, hắn tựa hồ cũng đã nghe không thấy thế giới này thanh âm. Bởi vậy, lúc này, hắn chỉ nhìn, đến Chu thị hận không thể giết hắn bộ dáng còn có không ngừng đóng mở miệng. Từ nguyệt thanh âm so với Chu thị nháo ra động tỉnh. kia quả thực chính là mũi cùng chó điên trên lịch. Này không, ở hậu viện Dương Thiên Vân cùng hắn huynh để Dương Thiên lôi vừa nghe này động tĩnh sợ nhà mình cha có hại, một cái khiển cái quốc, một cái cầm đoạn gánh mà vọt ra. Sao lại thế này? Dương Thiên Vân nhìn tình cảnh này, còn có cái gì không rõ, nhìn về phía Dương Thiên Hà cùng Tư Nguyệt ánh mắt không khỏi mang theo đồng tình. Tư Nguyệt không để ý tới chu thị kêu to, đứng dậy, tiến lên hai bước, cúi đầu đối với Dương Thiên Vân nói. Dương đại ca, có thể hay không viện toái ngươi đi, tìm hạ thôn trưởng, lại như vậy đi xuống, chúng ta một nhà ba người cũng vô pháp sống. Dương Thiên Vân tuy rằng là tuổi trẻ khí thịnh, nhưng chuyện như vậy, hắn thật đúng là không dám ứng, nghiêng đầu dò hỏi nhà mình cha. Đi thôi, nhìn Dương Thiên Hạ ánh mắt một một ngốc ngốc bộ dáng, lại nghe bên ngoài Chu thị kêu gào, hắn là dốt cuộc nói không nên lời cái gì ra hòa vạn sự hưng, phàm là dĩ hòa vi quý nói như vậy. Lão tứ đứa nhỏ này hẳn còn có thể không rõ ràng lắm sao? Lúc này mới bao lâu? Đầu tiên là cha sau là nương, lại như vậy bước đi xuống, sẽ hủy hoại này tuổi còn trẻ hại tử, đi thôi. Được nhà mình ra nói, Dương Thiên Vân cười gật đầu, động tác nhanh chóng tránh ra, nhị thẩm, ngươi tránh ra, ta muốn đi ra ngoài. Đi đến sân cửa, liệt ra một miệng bạch nha, cười nói, hắn nương tuy rằng chết sớm. Nhưng vô luận là từ cha vẫn là mặt khác trưởng bối trong miệng, hắn đều biết nương là một cái ôn nhu hiền huệ lại cần lao nữ tử. Hơn nửa lần trước bổ tường sở thay sự tình trước. Mặt cái này giống kẻ điên giống nhau nhị thẩm dương thiên vân là thật sự thích không nổi. Lão đại, không cần đóng cửa, dương đại phu cũng không có che giấu trong mắt chán ghét. Ở hắn trong mắt, nữ tử vẫn là trinh tĩnh một ít hảo, ta cũng không tin, ở ta trong viện, nàng còn dám động thủ. Cho dù là nhị tẩu, hắn theo như lời nói lại một chút cũng không lưu tình. Chu thị một lòng, mà đem dương thiên tứ không có thi đậu cử nhân trương tính ở dương thiên ha trên người, nàng như vậy xuất sắc nhi. Tự, nàng rõ ràng mỗi đêm đều mơ thấy tiểu nhi tự trở về báo tin vôi, nói hắn trúng cử tin tức, về cái gì? Về cái gì liền không có trung, thực mau nàng liền nghĩ đến, khẳng định là lão tứ nguyên nhân, nếu không phải con của hắn đoạt lão ngũ sư phó, lão ngũ lại sao có thể thi rớt? Như vậy nghĩ chu thị, bị nhi tử thi giới đã tàn nhẫn chu thị, nơi nào còn nghe thấy Dương Đại Phu nói, vừa nhìn thấy cửa mở, liền dơ cái trỗi vọt qua đi, Dương Đại Phu vốn dĩ liền đứng ở Dương Thiên Hà bên người. Vừa thấy chu thị phát lại đây tư thế, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Dương Đại Phu tuy rằng từ nhỏ ở Dương ra thôn lớn lên, nhưng hắn tạo hóa hảo, gặp gỡ một cái nguyện ý dạy hắn y thuật sư phó. Hơn nữa tính tình ôn hòa, có thể nói cả đời cũng chưa cùng người cãi nhau qua, càng đừng nói là đánh nhau, chuyện như vậy hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp gỡ. Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Giang chạy tới thời điểm, liền nhìn đến nhà mình đương hướng Dương Thiên Hà cùng Dương Đại Phu đánh đi, hận. Không thể nhặt lên một cục đá, tự chụp tráng đương trường ngất xỉu đi, mặc dù nàng là nhị tẩu, khá vậy không thể đối tiểu thuốc đồng thủ, bọn họ đã có thể tưởng tượng, này cái chỗ nếu là đánh vào Dương Đại Phu trên người. Vô luận Dương Đại Phu có hay không thường, nương kết cục chỉ có một, bị hưu, đuổi ra Dương Gia Thôn. Dương Thiên Lôi vừa thấy, là sợ tới mức chỉnh trái tim đều mau nhảy ra ngoài, cũng mấy hắn phản ứng mau, dùng đòn gánh đem kìa cái chỗ ngăn, bất quá, nghĩ còn ở bang bang thẳng. Nhảy tâm, đen nhánh một khuôn mặt hổ thoạt nhìn đáng sợ vô cùng, đối với chủ thiệt quát, dương nhị thẩm, ngươi muốn còn dám đối cha ta động thủ, ta đã có thể mặc kệ ngươi có phải hay không ta trưởng bối, chiếu đánh không lầm. vừa thấy chu thị bị trắng xuống dưới, dương thiên sơn cùng dương thiên giang lập tức tiến lên, một người đoạt quá chủ thị trong tay cái chổi, một người từ phía sau gắt gao mà ôm chu thị, rất sợ nàng lại làm ra cái gì kinh người hành động tới. dương thiên hà người kết bạch, nhãn lang thân đề đệ đề ngươi đều hại, có hãy không lương tâm an người? bị dương thiên giang chế chủ chu thị. thanh âm đều đã có chút khàn khàn, còn không quan tâm mà liệu mạng giống to, ngươi bồi ta nhi tử cử nhân, ngươi đem lão ngộ cử nhân bồi cho ta. Bồi cho ta. Nguyên bản nghe xong chu thị phía trước nói, bên ngoài xem náo nhiệt người còn dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Dương thiền Hà, nhưng vẫn nghe cuối cùng chu thị không ngừng cường điệu câu, bọn họ bừng tỉnh đại ngộ như là tìm được rồi sự tình. Mấu chốt nơi khí lại không khỏi nghi hoặc. Buồn cười, nay cử nhân lão ra ở bọn họ trong lòng tuyệt đối là, sơ thôn trưởng còn muốn cao lớn tồn tại, bọn họ tưởng không rõ, nay cử nhân muốn như thế nào bồi. Lão nhị, đi đánh một thùng nước dính tới. Nhìn bị ôm lấy còn ở nỗi điên không ngừng đá chân chu thị, ở dương đại phu trong mắt chính là người đàn bà đanh đá, bà điên, đã lâm vào điên cuồng trạng thái hảo hảo nói chuyện nàng là nghe không vào, nghĩ vừa mới sợ đã chịu kinh hách lạnh mặt đối. Với dương thiên lôi nói. Nga, Dương Thiên Lôi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chu thị, xem trọng các ngươi nương, lưu lại lời này, nhanh chóng mà đi giếng một nước, thực mau liện sách theo một số nước lại đây, cha, muốn làm cái gì? Bác qua đi, làm ngươi nhị thẩm bình tĩnh bình tĩnh. Dương Đại Phu trầm khuôn mặt nói, Dương Thiên Lôi đầu tiên là sửng suốt, theo sau cao hứng gật đầu, đối với chuyện như vậy, hắn vui cực kỳ, thậm chí không có cố kỳ ôm hắn Dương Thiên Giang, một số nước phần. Phật một chút toàn hát ở mẫu tử hai người trên người, vốn dĩ lúc này thời tiết cũng đã chuyển lạnh, tại như vậy một thùng nước lạnh đi xuống, chính là nói lạnh thấu tim cũng không quá đáng, mẫu tử hai người là đồng thời run lập cập, cho dù là như thế, Dương Thiên Giang cũng không dám buông tay. Chủ Thị Điên cùng biểu tình sửng suốt, đầu óc cũng đi theo tỉnh táo lại, nhìn Dương Thiên hàm mặt Dương Đại Phu trong mắt chán ghét, còn có viện môn khẩu xem náo nhiệt mọi người, hồi tưởng nàng làm những... Chuyện như vậy, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, xem ra là thanh tĩnh. Dương Đại Phu tức giận mà nói, tư nha đầu, mang theo lão tứ, cùng ta vào đi. Vô luận hiện tại chu thị trong mắt nhiều hoảng sợ sợ hãi, vừa thấy Dương Thiên Hà gương mặt kia, hắn là sinh không ra nửa điểm đồng tình tâm tới. Tư Nguyệt sửa sửa bởi vì chạy động có chút hỗn độn đầu tóc, lôi kéo Dương Thiên Hà tay, liền hướng trong đi, Dương Thiên Hà ánh mắt lóe lóe, theo sau như củ giống đầu gỗ giống nhau đi theo tư Nguyệt bước. Chân. đợi cho nhà chính dương đại phu đang muốn dùng thủy giữa sạch miệng vết thương nhìn dương thiên hà bộ dáng tư nguyệt mở miệng nói dương đại thúc nếu không cũng chuẩn bị một ít nước sôi chờ đến miệng vết thương thượng đồ vật đều giữa sạch xong lúc sau dùng ôn khai thủy giữa sạch ta cảm thấy nước sôi tổng muốn so nước giếng muốn sạch sẽ một ít dương đại phu nhìn thoáng qua tư nguyệt theo sau nghĩ đến dương thiên hà kia có số xí vết sẹo lại linh hoạt tự nhiên ngón út càng cảm thấy Đến thơ Nguyệt nói có vài phần đạo lý, ân, lão nhị, người đi thiêu nước sôi. Hảo, Dương Thiên lôi là ước gì đi nấu nước, đừng nhìn tên của hắn vang rội lại lớn lên cường tráng, kỳ thật nhất không thể gặp huyết, mỗi xem một cái Dương Thiên hàm mặt, hắn liền cảm thấy choáng ván đầu đến lợi hại. Dương Đại Thúc, hắn miệng vết thương này muốn băng bó đi. Dương Đại Phu gật đầu, này mí mắt môi đều bị thương, cũng không phải là như vậy hảo băng bó. Chờ đến dương nhị ca đem nước sôi thiêu hảo, để, qua một bên thời điểm, có thể hay không đem băng bom mạnh vải cũng dùng nước sôi nấu một hồi, vì dương thiên hà không bị hủy dung, tư nguyệt cũng bất chấp như vậy rất nhiều, lại nói, nàng cũng cảm giác, được dương đại thúc xem hắn ánh mắt giống hắn đã sớm minh bạch bộ dáng. ân dương đại phu lại một lần gật đầu, nghĩ nghĩ, thanh âm rất nhỏ mà nói, nếu là về miệng vết thương, tư nha đầu về sau có cái gì ý tưởng? đều có thể nói cho ta, không thể thực hiện được cũng không quan trọng, ta chứ bao. Giờ là lắm miệng người. Dương Đại Phu nói ấn tư nguyệt tâm, nếu đối phương đều nói như vậy, nàng tự nhiên sẽ không lại nói mặt khác, chỉ là rất nhỏ gật đầu. Dương xong các đuổi tới thời điểm, Dương Đại Phu viện môn khẩu đã đứng không ít người, nhìn cả người ước đẫm chu thị cùng Dương Thiên Giang, mà nhăn chặt muốn chết, nếu như không phải chu thị vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn hắn. Hắn thật là rất muốn một cái tác liền hiện lên đi, lão tứ đâu? Dương song các hỏi Dương Thiên Sơn. Ở nhà chính? Dương Thiên Sơn chỉ chỉ nhà chính phương hướng. Vậy các người ở chỗ này làm gì, còn không đi vào? Dương song các bất mãn mà nói xong, nhất chân liền hướng nhà chính đi. T. Đừng nhìn những cái đó xiên trẻ tiểu đến cùng ty giống nhau, nhưng rút ra thời điểm vẫn là rất đau. Dương đại phu trừng lớn đôi mắt rất là kiên nhẫn xử lý miệng vết thương, có chi giác? Nhìn Dương Thiên Hà bừng tĩnh, đôi mắt cũng khôi phục thanh minh, Dương Đại Phu Tâm là thả xuống dưới, này đó vết thương tuy nhiên. Nhìn dọa người, nhưng rốt cuộc còn có dược có thể trị liệu, nếu là bởi vì việc này lão tứ luyện mê tâm, kia mới kêu phiền toái. Ân Dương Thiên Hà gật đầu, muốn nói chuyện, cổ lại bị Tư Nguyệt một đôi tay từ phía sau chặt chẽ tạc chủ, đừng lộn xộn, cũng đừng nói chuyện, đau đến lời nói liền kiên nhẫn một chút. Tư Nguyệt thanh âm ở phía sau truyền đến. Dương Thiên Hà trong mắt cuối cùng có vài phần ấm áp. Nghe người tức phụ, Dương Đại Phu ban đầu còn có chút tò mò, tư nguyệt vì cái gì phải. Dùng như vậy tư thế bưng Dương Thiên Hà đầu, hiện tại xém như minh bạch. Ngoài cửa vài bóng người đông đưa, Dương Đại Phu nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua, cũng không có chào hỏi liền tiếp tục trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Thiên Hà, miệng vết thương, một tia thật nhỏ, trọng đi. Dương Thiên Hà lại một lần hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chủ thị. Tiến lên, xấu hổ mà mở miệng, nhị ca, người đến mặt sau điểm, đừng chống đỡ quan, dương đại phu vừa nói vừa động thủ, không có gì quan trọng, chỉ là nếu không phải lão tứ phản ứng mau, đem đôi mắt nhắm lại nói, ta có thể khẳng định, hắn này một đôi mắt sẽ bị chọc mù, bất quá dù sao người này tứ nhi tử cũng không có gì dùng, việc nặng đều không thể làm, nhìn không thấy nhìn thấy cũng bao lớn khác, nhau. bị dương đại phu như vậy châm trọc dương xong các sắc mặt càng thêm xấu hổ nhưng chờ đến hắn thấy dương thiên hà mí mắt mặt trên miệng vết thương khi hắn liền biết dương đại phu nói cũng không giả trong lòng may mắn may mắn nhi tự đôi mắt không có việc gì nếu không đôi tay nắm tay hắn nhất định sẽ hưu chủ thị